Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. mươi 881 Trong lòng mọi người đều hiểu, bây giờ phải chạy nhanh hơn đối phương, người tụt lại phía sau nhất định chỉ có một con đường chết. Mẹ nó, chạy nhanh thế. Là trình nhìn những đại năng thần hải cảnh ở phía trước đều đang lao đi với tốc độ cực nhanh thì cũng không biết làm thế nào. Nhưng hắn cảm thấy bụng dưới của mình hơi nóng lên, từng luồng chân nguyên được chuyển tới. Nhờ số chân nguyên được rút ra từ thế giới trong cơ thể mà La Trinh đã vận dụng để khiến cả người lập tức bay lên. Bởi vì lực huyết tế nên sau khi tiến vào đảo thần hoàng dưới trạng thái linh hồn thì sẽ không thể bay được nữa. Mà bản thân trong thi thể bị chiếm giữ cũng không có chân nguyên, nên thứ duy nhất có thể dựa vào chính là sức lực của thân thể. Những lúc bình thường, nhóm đại năng thần hải cảnh đăng trước tất nhiên có thể bay lượn tự do tự tại đến tận chân trời song hiện tại cũng chỉ có thể dùng hai chân, chạy như điên trên mặt đất. Chạy như vậy thì đương nhiên tốc độ không thể bằng La Trinh phi hành được. Vèo! Tốc độ này! Ngay cả bản thân La Trinh cũng hơi ngây người. Đây là thực lực của thần cực cảnh sao? Chỉ vận chuyển chân nguyên thôi mà tốc độ bắn ra gần như sắp đạt tới mức độ mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Cho dù La Trinh đồng thời bùng nổ cả cương nguyên và chân nguyên thì tốc độ cũng không thể bằng một phần mười bây giờ. Cho nên chỉ cần một nhịp thở, La Trinh đã trực tiếp đổi kịp. Không chỉ đuổi. Mà nhất thời hắn còn không khống chế được tốc độ của mình nên bay qua đầu một vị đại năng thần hải cảnh, trực tiếp rơi xuống ngay trước mặt hắn ta. Dù sao thì thân thể này cũng chẳng phải là chính La Trinh, nên khi rơi xuống đất hắn cũng chưa phối hợp được tốt, thân thể nặng nề đập xuống, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Này, đây là cơ thể của ta, ngươi đừng có làm ẩu. Vị đại Pháp phong hồn nên phong niệm vân không thể khống chế thân thể của mình, nhưng dù sao đây cũng là thân thể của nàng. Tuy là đụng bậy đụng bại như vậy không đến mức làm tổn hại thân thể nhưng dù sao thì cũng không tốt. là trinh cười rồi bò dậy khỏi mặt đất, rốt cuộc cũng ngăn được đám người này lại. hắn đi tới với khuôn mặt đầy ý cười, song sắc mặt của nhóm đại năng thần hải cảnh này lại lộ ra sự âm u lạnh lẽo. tất cả các đại năng thần hải cảnh đều vô cùng căng thẳng, còn các quốc chủ như chu hoàng, chiến hoàng thiên phong có thực lực cao hơn một bậc nên thần sắc cũng bình tĩnh hơn một chút. nhưng vào thời điểm này, bọn họ cũng đã tính toán đến việc liều mạng rồi. chẳng qua, bọn họ có thể đối kháng với cường giả thần cực cảnh sao? huống hồ. Hiện tại bọn họ đều chiếm giữ thi thể của người khác, không thể phát huy hoàn toàn thực lực của bản thân được. Lần này có lẽ cường giả đứng đầu tứ đại thần quốc gặp phải phiến phức thôi. Thần sắc chú hoàng trầm tĩnh nhìn cô gái đang nở nụ cười này, sau đó mở lời nói, tiền bối, chúng ta vô tình đã xông vào khu mộ này. Nếu như quấy số đến người thì xin hãy thông cảm. Thấy sắc mặt của bọn họ, trong lòng La Trinh bỗng nhiên muốn đùa dài một chút, hắn đột ngột thu lại nụ cười trên mặt, lạnh giọng nói, thông cảm. Vô ý xong tới. Hừ nói thật dễ nghe đám chu hoàng nghe thấy lời này thì trái tim lập tức chịu xuống quả nhiên đối phương không có ý tốt sắc mặt của tất cả các đại năng thần hải cảnh đều trở nên khó coi vô cùng nếu như cô gái thần cực cảnh này ra tay thì chỉ sợ mọi người đều phải bỏ mạng ở chỗ này nhưng ngay vào lúc này hỏa doãn nhi lại lao từ trong đám người ra nàng truy hỏi tiền bối người làm gì la là thiên hành thế hắn đã chết ư cho tới bây giờ thấy hỏa doãn nhi dường như vẫn còn quan tâm tới mình nên trong lòng la trinh cũng dâng lên một chút cảm động Bỗng nhiên hắn cười với Hỏa Dãn Nhi rồi lên tiếng, "Ta đương nhiên không có việc gì." Nghe thấy câu nói khó hiểu này, mọi người thoáng mơ hồ, khuôn mặt Hỏa Dãn Nhi hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nụ cười trên mặt cô gái này có phần quen thuộc. Một người cho dù có thay đổi dung mạo, thậm chí thay đổi sang một thân thể khác thì những thói quen, một vài động tác nhỏ hay thậm chí nụ cười trước đây đều sẽ không thay đổi. Trong lòng nàng thầm nghĩ đến một khả năng. Hỏa Dãn Nhi là người đầu tiên kịp phản ứng, thiên hành Huynh là La Thiên Hành. Huynh thành công rồi. La Trinh khẽ gật đầu, miệng hơi nhẹn cười. Đến lúc này, các đại năng thần hải cảnh đó mới bỗng tỉnh ngộ. Thì ra người này chính là La Trinh, không ngờ hắn lại thành công chiếm được thân xác của cô gái trên cây cột. Đám người Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Bọn họ quả thực không ngờ rằng La Trinh lại thành công. Thiên Hành, người đã thành công, vậy chẳng phải chúng ta. Ngay sau đó, Chiến Hoàng Thiên Phong cũng nói. Vừa rồi bọn họ không thể nhập vào trong thân xác của mấy đại năng siêu cấp ở tầng 13 là bởi vì cô gái này, nhưng bây giờ La Trinh đã trực tiếp cướp đi thân xác của nàng, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trở về để đoạt những thi thể khác. Việc La Trinh lấy được thân xác của nàng ta coi như là dọn dẹp một chướng ngại vật then chốt. La Trinh liền gật đầu với bọn họ rồi lập tức nói, "Có thể, các người có thể đi chiếm thi thể khác." Trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong, Quốc Chủ Thiên Vận, Chiến Đế Lại Vũ và Chu Hoàng đe hai vu hiện lên vẻ vui mừng. Vì vậy bốn người bọn họ liền đi vòng trở lại một vài đại năng thần hải cảnh cho rằng cường độ linh hồn của mình có thể sánh vai với bốn vị quốc chủ cũng nhau nhào muốn thử dù sao thì ai cũng hy vọng có thể chiếm được thi thể mạnh mẽ hơn đám người La Trinh và Hòa Doãn Nhi, Hòa Thần, Yến Vương đều đứng tại chỗ chờ bọn họ đi lên đổi thi thể lúc này đám người Hòa Doãn Nhi, Hòa Thần, Yến Vương đều dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn La Trinh Hòa Doãn Nhi lại vui vẻ mà chậm rãi đi tới thông thường chiếm thi thể đều là tìm những sắc phàm cùng giới tính Chiếm thân xác khắc phái quả thật là một trải nghiệm vô cùng quái dị. Thế mà cỡ như La Trinh lại tạm thời sở hữu một thân thể nữ nhân. Trước đây bọn họ không rõ cô gái này là La Trinh nên tất nhiên rất sợ tu vi thần cực cảnh của nàng ta. Hiện giờ phát hiện ra là La Trinh thì mấy người này liền xông tới quan sát, không ngừng đánh giá. Yến Phương cười nói, thiên hành, cảm giác thế nào? Vấn đề này đúng là La Trinh cũng không có cách nào mà trả lời. Hắn đường đường là nam nhân, tất nhiên sẽ không thích cái cảm giác này. Xong dù sao cũng là thân xác của cường giả thần cực cảnh có được sự trợ giúp của thân thể phong niệm vân thì xác xuất hạn lấy được chứng dòng tổ khi tiến vào bí cảnh thiên thần sẽ cao hơn gấp bội không được rồi hỏa doãn nhi quan sát bên trái bên phải xem xét từ trên xuống dưới sau đó cũng lắc đầu nói la trình buồn bực liếc hỏa doãn nhi một cái sau đó lập tức hỏi cái gì không được huỳnh mặc quá ít nói rồi hỏa doãn nhi bắt đầu lấy một bộ quần áo trong nhẫn tu di ra và ném cho la trình Tuy rằng phần lớn các võ giả đều tiến vào nghĩa địa này với hình thái linh hồn, nhưng vẫn mang nhẫn tu di theo người. Dù sao thì cũng có một vài vật phẩm quan trọng cần dùng đến. Trang phục trên người phong niệm vân vô cùng phong phanh, hai chân thon dài lộ cả ra bên ngoài, Hỏa Doãn nhi đều lưu ý đến những chi tiết này. Chẳng qua la trình cầm y phục mà Hỏa doan nhi ném tới, vừa nhìn thì lập tức nói không nên lời. Không ngờ lại là một bộ váy màu xanh lá cây. Là Trinh cũng chỉ có thể khéo léo từ chối ý tốt của Hòa Doãn Nhi rồi lấy ra một bộ trang phục nam giới trong nhẫn tu di của mình, tùy ý khoác lên trên người. Không cần tra hỏi tên tuổi nên bốn vị quốc chủ dễ dàng chiếm được thi thể trên tầng 13. Lần này, sau khi thay đổi một thi thể khác thì bọn họ đã nhanh chóng vòng trở về lần nữa. Cho dù là Chu Hoàng hay Chiến Hoàng Thiên Phong, trên mặt cả bốn vị quốc chủ này đều không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Tuy rằng chiếm giữ thi thể của người khác, nhưng từ trong hai mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hưng phấn. Trước đây, chỉ có duy nhất một lần bọn họ có thể chiếm được thi thể ở tầng 13. Nhưng lần này, cả bốn người đều lấy được. Lúc này đây tinh thần của bọn họ rất hang hái, lần này thực sự có thể thăm dò trọn vẹn toàn bộ bí cảnh thiên thần, thậm chí còn có thể lấy được chứng dòng tổ. Lần này phải cám ơn thiên hành rồi. Chú Hoàng nói với La Trinh. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng đồng ý nói, đúng, nếu không nhờ thiên hành thì chúng ta đã không lấy được nhiều hồn hạch như vậy, càng không thể chiếm được những thi thể này. Thi thể mà Chiến Hoàng Thiên Phong chiếm giữ là của vị phong tràm. Lúc này hắn giống như là một tòa thác sắt đứng giữa mọi người, trong thân thể tỏa ra khí phách uy mảnh. La Trinh cũng mỉm cười một cái, khiêm nhường hai câu rồi mới lên tiếng, sắp tới vào bí cảnh thiên thần còn cần các vị quốc chủ giúp đỡ. Ánh mắt hắn nhìn về phía tận cùng của khu nghĩa địa. Bí cảnh thiên thần sắp tới đây còn nguy hiểm hơn cả ba bí cảnh lớn ở nơi này, đó chính là trung tâm của Long Mạch Tộc, chương 882. Cuối cùng, nhiều lắm cũng chỉ được tổ chức một lễ tăng linh đình hơn một chút, rồi ngủ say trong một chiếc quan tài tinh xào dần dần bị người ta lãng quên võ già trên khắp vũ trụ đều dùng cả đời để vượt qua điểm cực hạn này thoát khỏi sự đổi bắt của tử thần sau khi rời khỏi nghĩa địa phía trước là một khu rừng rậm đen tuyền phía cuối khu rừng này cũng chính là phần cuối của đảo thần hoàng mà phần cuối này lại kéo dài ra thành một khu vực hình như cái phễu phía cuối cái phễu này chính là một đường biển hẹp dài con đường có chiều rộng khoảng chừng hai trượng này kéo dài theo hải vực cắt vùng hải vực này thành hai nửa giống như một sợi duy băng màu nâu nam trên mặt biển nghiễm nhiên trở thành một kỳ quan lớn ở bên bờ sông tây long bạch Mi đạo nhân chủ trì một cuộc hiến tế loại trừ không ít lực huyết tế trong thánh hải thiên vũ nhưng lực huyết tế quay xung quanh hải vực của bí cảnh thiên thần vẫn không hề yếu đi chút nào từng là nước biển màu vàng chẳng khác gì văng dòng bị hòa tan đang không ngừng vỗ về phía con đường hẹp dài này lực huyết tế ở khu vực này vô cùng mạnh cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng không thể nào xông qua nhưng lực huyết tế này lại không có bất cứ tác dụng gì với người của long mạch tộc đó cũng là lý do vì sao đám đại năng thần hải cảnh muốn đi chiếm đoạt thi thể của họ cũng chỉ có thể như thế mới bình yên và được bí cảnh thiên thần. thân đình chiến hoàng thiên phong giống như tháp sắt dừng lại trước con đường hẹp dài rồi lập tức nói với mọi người đây là con đường thánh giả của long mạch tộc cuối con đường này chính là cửa vào bí cảnh thiên thần nhưng con đường thánh giả này không dễ đi qua mọi người cẩn thận nghe thấy phụ hoàng nhắc nhở như vậy hỏa thần thật thà hỏi phụ hoàng con đường thánh giả này có gì nguy hiểm chiến hoàng thiên phong cười nhẹ đáp lại lúc trước các ngươi từng đi qua khu vực mũi tên chậm trong bí cảnh vũ hoàng rồi đúng không đám tiểu bối đều gật đầu đến bây giờ những mũi tên nhọn bay chậm kia vẫn khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi nếu lúc đó không có la trinh đẩy giúp đá nguyên từ thần thì có lẽ tất cả các võ giả trẻ tuổi đều đã bị nhốt ở khu vực mũi tên chậm đó rồi chiến hoàng thiên phong lại tiếp tục nói trong bí cảnh vũ hoàng là khu vực mũi tên chậm còn trong con đường thánh giả này có thể nói là khu vực mũi tên nhanh tên nhanh lông mày la trinh hơi nhướng lên Con đường này hẹp như thế, nếu có mũi tên bắn lại đây thì tránh thế nào?" Nghe là Trình nói vậy, Chiến Hoàng Thiên Phong cũng mỉm cười nói, "Tuy rằng tứ đại thần quốc chúng ta không thể thăm dò hết toàn bộ bí cảnh thiên thần, nhưng nếu đã lần mò tìm đến được đây thì tất nhiên cũng đã nghĩ tới vô số biện pháp. Nhớ năm đó, để vượt qua con đường thánh giả này mà đã phải hy sinh hơn 10 vị đại năng thần hải cảnh, đây đều là những kinh nghiệm được dùng máu tươi để lấy đấy." Sau đó ánh mắt Chiến Hoàng Thiên Phong dừng ở trên người Chu Hoàng, Chu Hoàng liền mở miệng nói, lấy đồ ra, vừa dứt lời Bốn đại năng thần hải cảnh đến từ chính thần quốc Hắc Thiết bắt đầu móc từ trong nhẫn tu di ra từng cái từng cái khiên lớn, dài khoảng hai trượng. Bọn họ cắm những cái khiên lớn này trên mặt đất, là trình liếc mắt qua thì thấy có khoảng hơn 10 cái khiên lớn như thế. Mặt ngoài của những cái khiên này mơ hồ lộ ra ánh sáng bảy màu, mà La Trinh cũng cảm nhận được lực ngũ hành ở trong đó. Đá nguyên tử thần. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, sau đó mở miệng hỏi, chẳng phải đá nguyên tử thần không thể ra công được sao? La Trinh đã từng thử độ cứng của đá nguyên tử thần Lực ngũ hành trong thứ này vô cùng hỗn loạn, cũng chính vì vậy mà không có một loại sức mạnh nào có thể không chế nó một cách tuyệt đối. Thêm vào đó, bản thân nó cũng vô cùng rắn chắc, cho dù là dùng thần khí để chém lên thì có lẽ cũng chỉ làm hỏng thần khí mà thôi. Cho nên, dù có là đại năng thần hải cảnh thì cũng không thể làm gì được ngọn núi nguyên từ thần kia. Nhìn thấy ánh mắt La Trinh, trong mắt Chu Hoàng cũng lộ ra vẻ đắc ý. Hắn liền cười nói, quả thực không thể ra công đá nguyên từ thần, nhưng núi nguyên từ thần này là từ trên trời rơi xuống. Khi nó rơi xuống đã gây nên chấn động trên khắp lại thế giới này, cả ngọn núi nguyên từ thần rơi xuống nên có những mảnh vỡ nhỏ rơi ra, đa số những mảnh vỡ này đều được thần quốc Hắc Thiết ta thu thập lại. Nghe Chu Hoàng giải thích thì lúc này La Trình mới hiểu. Ánh mắt hắn lại đánh giá những cái khiên lớn kia lần nữa. Trong những cái khiên này quả thực được khảm những khối đá nguyên từ thần nho nhỏ. Còn về phần thần quốc Hắc Thiết dùng kỹ thuật gì để khảm đá nguyên từ thần lên thì La Trình cũng không biết được. Để tiến vào bí cảnh Thiên Thần, quả thực tứ đại thần quốc đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp được rồi thời gian không còn sớm nữa dựng khiên lên chúng ta xuất phát doãn nghi hòa thần đám tiểu bối các người chú ý đi sau chúng ta khu vực mũi tên nhanh còn khó hơn khu vực mũi tên chậm rất nhiều chiến hoàng thiên phong dặn dò đám tiểu bối nghe thấy thế trong lòng cũng hơi giật mình vẻ mặt bắt đầu trở nên khẩn trương mà đi theo sau một đại năng thần hải cảnh khiêng một cái khiên lớn đi lên chính giữa phía trước hắn xoay ngang cái khiên đối diện với con đường thánh giả còn bốn đại năng thần hải cảnh khắc thì cũng khiêng những chiếc khiên lớn chắn ở hai bên. Hai đại năng thần hải cảnh khác nữa thì lại khiêm khiên, dơ lên trên đầu. Một đại năng thần hải cảnh cuối cùng che chắn ở mặt sau. Những cái khiên lớn này không hề nhẹ, nhưng dù sao bọn họ cũng đã chiếm giữ sắc chết của đại năng thần hải cảnh, thế nên muốn dơ chúng lên thì quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí khi thợ thủ công của thần quốc khắc thiết tạo ra khiên còn chế tạo thêm một cái móc cài tinh xảo ở bên cạnh. Các đại năng thần hải cảnh chỉ cần đụng nhẹ là mấy cái móc cài này sẽ hợp hai khiên đa chiem giu xác chet cua đai nang than hai canh the nen muon do chung len thi qua thuc de nhu tro ban tay tham chi khi tho thu cong cua than quoc hac thiet tao với nhau. Vì thế. Khiên lớn trong tay tám người này liền tạo thành một cái hộp kín kẽ không có khe hở, che chở hơn một trăm người ở trong đó. Chiến hoàng thiên phong hô lên một tiếng, đi. Mọi người lập tức cất bước cùng lúc, tám đại năng thần hải cảnh cũng khiêng khiên lớn, duy trì bước đi đồng nhất với những người khác. Cái hộp hẹp dài kia liền chậm rãi di chuyển trên con đường thánh giả để vượt qua biển cả này. Tốc độ đi của mọi người cũng không nhanh, chắc chỉ nhanh hơn ba phần so với tốc độ của một ông lão đi dạo. Ngay khi mọi người đi được khoảng mười trượng hải vực màu vàng xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng của vô số những con sóng quay cuồng vậy mà bên trong nước biển lại hiện ra một pho tượng hình rồng trong miệng pho tượng hình rồng này ngậm từng mũi tên nhọn màu xanh lam chiến hoàng thiên phong bình tĩnh thản nhiên nói sắp tới rồi nắm chắc khiên lớn sắc mặt tám đại năng thần hải cảnh nghiêm túc nắm chặt khiên lớn trong tay ngay lúc chiếc hộp đi được khoảng một trượng trên con đường thánh giả thì nghe thấy tiếng tên bắn vang lên Vút, một mũi tên ánh sáng màu xanh lam bay theo mặt biển kéo theo một con sóng màu xanh trên không trung bắn thẳng về phía cái hộp nhỏ nhìn tốc độ bay của mũi tên ánh sáng kia ánh mắt La Trinh lập tức hơi lé lên e là khu vực mũi tên nhanh này còn phiền phức hơn gấp nhiều lần khu vực mũi tên chậm cho dù là thân thể của Đại Năng Thần Hải Cảnh mà bị mũi tên này bắn trúng cũng sẽ bị đâm thành một cái lỗ lớn huống hồ trên mũi tên xanh này chắc chắn có bôi độc Long Tì hiện tại thân thể La Trinh là thân thể của Phong Niệm Vân chứ không phải thân thể Thánh khí của hắn nếu bị mũi tên này bắn trúng thì chắc cũng không may mắn thoát được Mũi tên nhọn vốn còn cách xa trăm trượng, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người, nện thật mạnh lên trên thiên lớn. Dầm! Dưới pha chạm ở tốc độ cao, chỉ là một mũi tên nhưng lại pha trộm sức mạnh khó có thể chống cự. Cái hộp được tạo thành từ khiên lớn nghiêng về phía bên phải một cái, suýt chút nữa ngã vào biển. Đứng vững một chút, chiến hoàng thiên phong hét lớn một tiếng, hắn vươn bàn tay to ra, vỗ thật mạnh lên chiếc khiên lớn bên trái. Động tác này liền sửa cái hộp về lại con đường thánh giả. Chương Vương dĩ hắn còn muốn nói rằng nguy hiểm chân chính thật ra ở trong bí cảnh thiên thần, nhưng trước mắt không cần phải dọa bọn họ. Phút phút phút, sau khi mũi tên thứ nhất bay đến, bên phải cái hộp lại có ba mũi tên bắn lên. Bên phải, chú ý dùng sức, chiến hoàng thiên phong chỉ huy lần hai. Sắc mặt hai đại năng thần hải cảnh bên phải đầy thận trọng, lập tức tăng thêm vài lần lực trong tay. Bụp bụp bụp, mũi tên vỡ nát trên mặt khiên lớn. Lúc này đã có chuẩn bị trước nên chiếc hộp chỉ hơi lay động một chút rồi lại tiếp tục ổn định tiến lên. Khu vực mũi tên nhanh này khó tránh né, nhưng có khiên lớn ứng phó thì cũng không tính là phiền toái quá lớn. Thái tử thần quốc thiên phong cười khẽ nói. Dù sao thì chuyến đi này có nhiều trường bối che trở cho bọn họ như vậy, thế nên đám hoàng tử, thái tử cũng coi như được thả lỏng một chút. Phút phút phút phút. Cái hộp được tạo thành từ những cái khiên lớn cư thế càng đi càng xa, những bức tượng hình giống nô lên từ trên mặt biển càng lúc càng nhiều. Mũi tên màu xanh bắn ra cũng ngày một nhiều hơn. Những mũi tên này không chỉ đến từ chính diện, trái phải, mà còn có từ góc xiên bắn đến. Thậm chí có vài bức tượng hình rồng ngẩng cái đầu rồng của nó lên, mũi tên liền bắn theo hình vòng cung, phóng từ phía trên xuống. May mà khi lớn có che trên đỉnh đầu, trước sau và hai mặt bên, nên cho dù mũi tên bắn từ phía nào thì cũng không thể xuyên qua được. Đám mũi tên bắn đến từ bốn phương tám hướng này cũng không thể làm gì được bọn họ. Tuy rằng tốc độ tiến lên của mọi người không nhanh, nhưng sau một nén nhang, bọn họ cũng đã đi được một phần ba quãng đường phập phập phập phập những mũi tên giã trên cái khiên giống như những hạt mưa chiến hoàng thiên phong vẫn tập trung nhắc nhở các đại năng thần hải cảnh cầm khiên duy trì thẳng bằng đừng để ngã vào trong biển con đường thánh giả này chỉ có hai mươi dặm với tốc độ này thì chỉ nửa canh giờ là có thể đi qua chu hoàng mở miệng nói với la trinh la trình khẽ gật đầu hắn vẫn ung dung đi ở giữa đám người dù sao thì việc vượt qua con đường thánh giả cũng không cần phải bận tâm hắn không ruột đúng lúc này Cách 200 trượng về phía bên phải của con đường thánh giả có một bức tượng chậm rãi nhô lên. Bức tượng này không phải hình rồng mà lại là hình người. Bức tượng hình người này được điêu khắc bằng một loại bạch ngọc, mỗi chi tiết trên mặt hay trên thân thể đều trông rất sống động. Đôi mắt dường như được dùng đá quy nào đó tạo thành, lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi. Càng kỳ lạ hơn là mặc dù nó là một bức tượng, nhưng tứ chi lại có thể chuyển động linh hoạt, giống như người sống vậy. Trong tay bức tượng hình người này cầm một cái cung dài màu vàng nhạt phía sau lưng còn có hơn 10 mũi tên đoạn màu đen, Khi hắn chậm rãi nhô lên từ trong biển, hắn liền vươn tay lấy một mũi tên đen từ túi mũi tên phía sau lưng, đặt trên cung tên màu vàng nhạt, nhắm thẳng về phía đám người La Trinh. Vẻ mặt La Trinh vốn đang bình tĩnh, bởi đi theo nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy thì chuyến đi vào bí cảnh thiên thần hắn sẽ vô cùng dễ dàng. Có lẽ ngay cả thân thể thần cực cảnh của Phong Điểm Vân này cũng không có đất dụng võ. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên từ sau lưng hắn giống như cơ thể này theo bản năng cảm nhận được nguy cơ lớn nào đó có nguy hiểm sao ánh mắt là chinh lóe lên xuyên qua khiến lớn nhìn khắp xung quanh ngay lúc này linh hồn phong niệm vân từ thế giới bên trong có thể truyền lại một tin tức ngu ngốc các ngươi làm kinh động đến tên kia rồi tên kia là ai ánh mắt là chinh lập tức nhìn về phía bên phải vừa tập trung nhìn vào liền phát hiện điều bất thường các bức tượng không ngừng nhô lên xung quanh gần như đều là hình rồng nhưng cách nơi này khoảng 200 trăm trượng lại có một người đứng đó Phong Niệm Vân thản nhiên nói, "Là cung thủ Long mạch, là một trong những kiệt tác mà đại sư Phong Ba lấy làm kiêu ngạo nhất, có thể bắn xuyên qua khe lớn này sao?" Là trình hỏi tiếp, Phong Niệm Vân cười nhạt, "Có lẽ, tuy đá nguyên từ thần rất chắc chắn, nhưng tám mặt khe lớn này không phải là một khối đá nguyên từ thần hoàn chỉnh, mà là do những viên đá nguyên từ thần nhỏ ghép lại, chắc không ngăn nổi mũi tên của tên kia đâu." Mũi tên của tên kia, uy lực của nó không phải lớn bình thường. Phong Niệm Vân vừa nói xong thì cung thủ Long mạch kia đã kéo cung thấy vậy là trinh chợt hô mọi người cẩn thận chú ý bên phải hắn vừa dứt lời thì cung thủ long mạch đã buông dây cung vù dây cung dao động tạo thành một âm thanh chói tai truyền vào tai mọi người âm thanh choi tai truyen vao tay moi nguoi am thanh day cung dao động này khiến cả mặt biển đều chấn động xuất hiện từng gợn sóng giống như vảy cá mọi người lập tức nhìn thấy một tia sáng đen bắn vọt về phía này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chẳng mấy ai có thể phản ứng kịp trong thời gian ngắn như thế khi tia sáng đen kia chợt bắn ra trên không trung lại truyền đến một tiếng nổ tung tốc độ mũi tên màu đen lại tăng lên gấp đôi mà khi khoảng cách giữa mũi tên đen và cái hộp được tạo thành từ những chiếc khí lớn này chỉ còn 50 mươi triệu thì lại lần nữa vang lên một tiếng nổ lần nữa tốc độ của mũi tên cũng tăng lên gấp đôi tăng tốc ba lần ánh mắt la trinh khựng lại hai tay nhanh như chấp chụp lên người hỏa thần và yến vương đồng thời hô lên nằm xuống tất cả đều nằm sấp xuống hắn vội vàng hô lên như vậy giọng nói cũng là chất giọng giòn vang của phong niệm vân nhưng rất ít đại năng thần hải cảnh kịp phản ứng các đại năng thần hải cảnh khác mới chỉ kịp quay đầu lại nhìn khi nhìn thấy tia sáng đen kia thì nó chỉ còn cách khiên lớn có hai ba trượng buộc buộc mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng động cực kỳ nhỏ bé giờ khác này tất cả mọi người đều đã ngừng bước trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẻ mặt kia chậm rãi thay đổi từ kinh ngạc dần biến thành sợ hãi phía trên cái hộp được tạo thành từ khiên lớn này xuất hiện hai cái lỗ nhỏ tròn trịa nằm ở hai bên trái phải trên cái khiên thứ nhất không ngờ mũi tên này lại bắn xuyên qua khiên lớn một cái khiên lớn dài khoảng hai trượng, rộng một trượng. tám cái khiên lớn tạo thành một không gian không nhỏ nhưng tám chín mươi đại năng thần hải cảnh chen chúc bên trong nên không gian cũng chẳng còn rộng rãi là bao gần như mọi người phải chen chúc nhau đứng chung một chỗ không có không gian hoạt động gì quá lớn bị một mũi tên như vậy xuyên qua mọi người liền đưa mắt nhìn nhau lúc này mới thấy có bốn người vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích trên trán bọn họ đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ rõ ràng tia sáng đen vừa bắn vụt qua kia đã xuyên thẳng qua trán của họ Bốn người đều là đại năng thần hải cảnh, cũng đều có được linh hồn chiến hồn cảnh, nhưng uy lực của mũi tên này quá lớn, nó bắn xuyên qua đầu rồi xâm nhập vào trong óc, trực tiếp làm vỡ nát linh hồn của bọn họ. Dầm, dầm, dầm. Sau khi linh hồn bị vỡ nát, xác chết cũng trở thành vật vô chủ, ngã thẳng xuống đất. Trong mắt hai người Hỏa Thần và Yến Vương đều lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Vị trí bọn họ vừa đứng chính là nơi mũi tên vừa xuyên qua, nếu không phải là Trinh kéo bọn họ một cái thì mũi tên kia chắc chắn đã xuyên qua đầu bọn họ. Chỉ sợ giờ phút này linh hồn của bọn họ đã tiêu tán rồi. Đây, đây rớt cuộc là thứ gì? Bức tượng kia, bức tượng hình người kia. Mũi tên của hắn có thể bắn thủng cái khiên. Làm thế nào đây? Chúng ta còn không mau đi thì sẽ thành cái bia ngắm bắn di động của hắn mất. Chỉ một mũi tên đã khiến bốn vị đại năng thần hải cảnh ngã xuống. Những người khác sao có thể không kích động. Nhưng mấu chốt là mọi người đều bị giới hạn trong cái hộp được tạo thành từ những cái khiên lớn này. Không gian trong đây thật sự rất hữu hạn, căn bản không có chỗ để tránh. Trừ phi mọi người từ bỏ cái hộp. Nhưng nếu từ bỏ cái hộp thì đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô cùng vô tận các mũi tên nhanh bên ngoài. Như vậy thì cũng không có đường sống. muoi 884 Chu Hoàng lắc đầu, chưa từng thấy, trước giờ chưa từng thấy. Chiến Hoàng thiên phong nhíu mày. Hơn nữa, bức tượng hình người này dường như có linh trí. Hắn biết chúng ta chiếm cứ thi thể vì vậy mũi tên bắn ra đều ngắm bắn vào đầu. Thế mọi người chiếm cứ là thi thể, nên hiện giờ mọi người đều giống như cương thi, chẳng qua là một cương thi có linh hồn mà thôi. Nếu thi thể này bị đâm xuyên qua thì cũng chỉ xuất hiện thêm một lỗ thủng, chứ không tạo thành vết thương nào, cũng sẽ không có máu chảy ra. Nhưng nếu bị đâm xuyên qua đầu thì lại khác. Mũi tên với tốc độ nhanh như vậy mà xuyên qua đầu thì linh hồn sẽ trực tiếp bị chấn thương, vỡ vụn. Đến dùng lá chắn được làm từ đá nguyên từ thần mà uy lực của mũi tên này cũng có thể xuyên qua được thì cho dù là thi thể của đại năng siêu cấp mà bốn vị quốc chủ chiếm cứ cũng sẽ không thể chống đỡ. Quốc chủ, làm sao đây? Chúng ta rút lui thôi. Quốc chủ, mau nghĩ cách đi. Một số đại năng thần hải cảnh đã thật sự hoảng loạn, ngược lại đám người hòa thần tuy có hoảng sợ, nhưng lại không nói gì. Đám võ giả trẻ tuổi hòa doãn nhi cũng biết rõ, bọn họ căn bản không có sức để tạo ra bất kỳ thay đổi nào, nên cũng chỉ có thể nghe lệnh của phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng của bọn họ có thể nghĩ ra cách. Nhưng bốn vị quốc chủ thì có thể nghĩ ra được cách gì? Trên mặt của chiến đế đại vũ và chu hoàng, còn cả quốc chủ thiên vận đều lộ vẻ mất kiên nhẫn. Không dễ gì mới chiếm được thi thể ở tầng thứ 13. Vôn dĩ đã chuẩn bị thi triển quyền cước trong bí cảnh thiên thần, vậy mà còn chưa kịp vào bí cảnh thiên thần đã gặp phải rắc rối như thế này rồi thì thiên hạ còn có chuyện gì phiền não hơn được nữa. Lúc này chiến hoàng thiên phong mới lớn giọng nói, đi, chúng ta xông qua. Cũng chỉ có thể xông qua thôi, có lẽ bức tượng kia không thể di chuyển. Mọi người cùng chú ý vào cái khiên lớn mà xông lên. Thân là quốc chủ, cho dù nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết thì cũng phải nhanh chóng có quyết định gan dạ, sáng suốt. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng không biết phỏng đoán của bản thân có đúng hay không. Rất có khả năng mệnh lệnh của hắn sẽ khiến nhiều người chết hơn, nhưng cho dù là đối sách gì thì cũng tốt hơn là cả đám đứng đây làm bia bắn. Những đại năng thần hải cảnh này nghe thấy lời của Chiến Hoàng Thiên Phong thì không hề do dự thêm nữa, mà khiên những tấm khiên xung quanh chạy về con đường thánh giả. Mọi người bị nhốt trong cái hộp này nên cho dù có tăng tốc thì tốc độ cũng không quá nhanh, chẳng qua là cũng tăng lên không ít so với tốc độ chậm gì lúc trước. Nhưng ngay lúc này Một vị đại năng thần hải cảnh lại chỉ lên mặt biển rồi nói, nhìn kìa, cái tên kia. Nhìn theo hướng tay đại năng thần hải cảnh này chỉ thì nhìn thấy bức tượng hình người đó nhảy lên, không ngờ nó lại có thể đạp lên mặt biển mà di chuyển. Không ngờ nó lại bám theo. Hơn nữa còn có thể di chuyển trên mặt biển. Một vị đại năng thần hải cảnh hét lớn. Hắn dương cung rồi, dương cung rồi. Mọi người cẩn thận. Dưới con mắt quan sát của mọi người, bức tượng hình người đó lại lần nữa rút một mũi tên màu đen từ sau lưng ra nhẹ nhàng lắp lên cái cung dài màu vàng nhạt và nhắm thẳng về bên này vừa rồi mọi người còn có thể đồng tâm hiệp lực mà chạy nhưng hiện giờ bức tượng người đó lại nhắm bắn về bên này nên tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn vốn dĩ ở trong cái hộp đã không đủ không gian rồi bây giờ mọi người lại tranh nhau tránh ngay thế nên càng chen trúc lại một chỗ trấn tĩnh hết lại cho ta toàn một lũ vô dụng đừng có làm càn chiến hoàng thiên phong đột nhiên hét lên khi quốc chủ tức giận thì vẫn có chút tác dụng mọi người cũng bình tĩnh hơn một chút sau đó Chiến Hoàng Thiên Phong mới nói, mọi người tản ra, tản ra hết cỡ đi, đừng tụ lại một chỗ. Trụng lại một chỗ thì người chết sẽ càng nhiều. Nếu mọi người đều tản ra thì mũi tên mà hình người đó phóng ra sẽ không dễ gì đâm xuyên được vài người. Nhưng nếu ở tất cả cùng chen trúc một chỗ thì tình hình sẽ khác, e là chỉ cần một tên thôi thì cũng có thể giết chết 5-6 người, thậm chí còn nhiều hơn. Ngay sau khi mọi người bắt đầu tản ra theo mệnh lệnh của Chiến Hoàng Thiên Phong thì ở giữa cây cung dài màu vàng nhạt của bức tượng người kia lại phóng ra ánh sáng đen. Vèo buộc buộc buộc khi vừa được phóng ra thì sức mạnh của ánh sáng đen đó dường như cũng không kinh khủng lắm tốc độ cũng chỉ nhanh hơn mũi tên được tẩm đọc long ti kia một chút mà thôi Nhưng khi mũi tên bay lên không trung, nó sẽ nổ lên ba lần liên tiếp tốc độ và sức mạnh sau mỗi lần nổ đều tăng lên gấp đôi gấp 3 vậy nên tốc độ và sức mạnh của mũi tên đó mới vô cùng khủng bố ánh sáng đen đó xẹt qua mắt mọi người ngay sau đó trên cái khiên lớn đã xuất hiện hai lỗ hỏng nhỏ nhỏ mọi người đều nhìn lại bản thân mình. Cuối cùng tất cả đều tập trung vào một vị đại năng thần hải cảnh. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ nhỏ, sau đó dầm một tiếng, hắn liền ngã trên mặt đất. Lần này chỉ chết một người. Chú Hoàng lầm bầm nói. Vẫn còn một đoạn nữa mới qua hết con đường thánh giả này, nhưng dù vượt qua được thì có lẽ người chết cũng tương đối rồi. Rút lui thì tình hình cũng chẳng khác gì. Vậy phải làm sao? Cho dù mũi tên thứ hai này chỉ khiến một người chết, nhưng phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phải những đại năng thần hải cảnh này sợ chết, chẳng qua là bọn họ đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có thể mở ra con đường phi thăng thì giờ lại phải đối diện với đường cùng thế này, tưởng tượng thôi cũng biết tâm trạng bọn họ phức tạp tới mức nào. Phái một người qua xử lý bức tượng người đó. Chiến Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Nhưng đây là hải vực ở bên cạnh con đường thánh giả, chúng ta không thể dùng chân nguyên nên đâu thể bay được." Một vị đại năng thần hải cảnh nói. Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía La Trinh. Mọi người đều hiểu rõ, lúc này chỉ có thân thể mà La Trinh chiếm được là có thể, hơn nữa lúc trước hắn cũng từng dùng chân nguyên để bay. Huống hồ, thân thể mà hắn chiếm có được tu vi thần cực cảnh, thế nên hy vọng duy nhất lúc này đều đặt cả vào hắn. Nhưng, ra khỏi tấm khiên này thì còn phải đối mặt với vô số cơn mưa tên ập xuống, thế nên để La Trinh ra ngoài thì cũng vô cùng nguy hiểm. Thấy mọi người nhìn mình, hắn chóp đôi mắt có đồng tử màu vàng rồi thoáng cười, xem ra chỉ có thể là ta đi đối phó với hình người đó. Ánh mắt của chiến hoàng thiên phong nhìn chầm chầm báo La Trinh, sau đó liền nói, La Thiên Hành. Lần này ngươi có thể giải cứu bọn ta thì chính là đại ân nhân của tứ đại thần quốc. Sau này, nếu như... La Trinh khẽ phải tay ngăn lời của chiến hoàng thiên phong, thản nhiên nói, mọi người cùng xông vào bí cảnh thiên thần, vậy cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. Ta cứu mọi người thì cũng chẳng khác gì tự cứu mình, không cần nói nhiều, mở khiên ra đi. Tất cả các đại năng thần hải cảnh đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn La Trinh. Ai có thể tưởng tượng được tên nhóc ở bờ sông Tây Long này vốn chỉ đại diện cho võ Phủ Ngọc Huyền xuất chiến, sau đó thực lực lại lớn mạnh đến mức chèn ép những võ giả trẻ tuổi cung cấp. Tiếp đó, sau khi vào Thánh Hải Thiên Vũ, hắn lại phát huy tác dụng to lớn, mà đến hiện tại thì đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng duy nhất trong tay mọi người. Thời điểm này, trong lòng mọi người ngoài cảm kích ra thì chỉ còn cảm thán. Hai vị đại năng thần hải cảnh liền mở phần nối hai tấm khiên ra, tạo thành một khe hở nhò nhỏ để thân hình nhỏ bé của phong niệm vân vừa vặn qua. Nhưng La Trinh không chú ý mấy đến độ to nhỏ của phần ngực nên phần ngực đã bị cọ phải, khiến Phong Niệm Vân ở trong cơ thể phàn nàn một lúc. Đương nhiên đối với mấy lời phàn nàn kiểu này thì La Trinh cũng sẽ lựa chọn bơ đi. Kèn kè. Sau khi La Trinh ra ngoài thì hai vị đại năng thần hải cảnh liền lập tức đóng tầm chắn lại. Thứ ánh sáng đen và những mũi tên nhanh kia đều là đòn chí mạng. La Trinh vừa rời khỏi sự bảo vệ của cái hộp thì lập tức có 7-8 mũi tên màu xanh nhanh chóng phóng về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, những mũi tên đó chỉ còn cách La Trình khoảng một trượng. Đi. Chân nguyên của La Trình đã sớm vận chuyển rồi. Tốc độ của đại năng thần cực cảnh có thể khủng bố đến mức nào thì không phải nói nữa. Gần như chỉ trong nháy mắt, La Trình đã nhảy lên không trung. Nhưng vì không khống chế tốt chân nguyên và lực lượng nên lần này hắn đã nhảy cao tới năm sáu trăm trượng. Ngươi cẩn thận chút cho ta. Nếu bị trúng tên thì việc xử lý độc long thì cũng rất rắc rối đấy. Giọng nói của Phong niệm Vận ở thế giới trong cơ thể lại vang lên. La Trình chỉ cười rồi gật đầu ánh mắt quét qua mặt biển màu vàng sau đó ánh mắt mới ghim ở chỗ cung thủ long mạch kia cùng lúc đó cung thủ long mạch cũng ngẩng đầu tròng mắt màu đỏ tươi cũng ghim chặt trên người la trinh chương 885 dù sao thì thân thể này cũng có tu vi là thần cực cảnh là sự tồn tại còn mạnh hơn cả thần hải cảnh nên la trinh cũng tò mò không biết rốt cuộc thân thể thần cực cảnh này mạnh đến mức độ nào ai ngờ phong niệm vân lại tức giận nói nhảm nhí tuy cây cung của cung thủ long mạch này chỉ là húc nhật long một cây bắn thần khí mà thôi nhưng mũi tên ở phía sau hắn lại là một mũi tên có cấp bậc thần khí hằng thật giá thật đấy ta làm sao có thể dùng cơ thể chống đỡ được mũi tên cấp bậc thần khí trên mặt la trinh lộ vẻ kinh ngạc hay không hổ là thánh địa bát phẩm chỉ một con rối bảo vệ mà lại có thể dùng mũi tên cấp bậc thần khí chẳng trách mũi tên màu đen đó lại sắc bén như vậy ngay lúc này cảm giác không thoải mái trên người la trinh đã không ngừng tăng lên từng đợt khí lạnh bắt đầu toát ra từ sau lưng hắn trên mặt biển màu vàng Cung thủ Long Mạch đó đã bắt đầu gắn mũi tên màu đen lên dây cung, nhắm ngay vào La Trinh, rõ ràng là trực tiếp muốn giết chết La Trinh. Đôi mắt La Trinh khẽ híp lại, hắn đang chuẩn bị lao xuống thì Phong Niệm vân lại mở miệng nói: Ngươi định cứ như thế lao tới, chỉ dựa vào chân nguyên và thân thể của ta để giết hắn, không thì có thể làm gì? La Trinh nói: Thân thể thần cực cảnh chỉ cần dựa vào chân nguyên và sức mạnh mà cơ thể trực tiếp bộc phát ra là đã đủ để trấn áp thần hải cảnh rồi. Còn dối cung thủ Long Mạch bên dưới này mặc dù nhạy bén. Nhưng dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân thì La Trinh cũng không quá sợ hãi. Hay là khởi động, này, Phong Niệm Vân mới nói được một nửa thì La Trinh đã lao xuống dưới. La Trinh tấn công rồi. Hắn lao về phía bức tượng hình người kia rồi. Mong là một quyền có thể tiêu diệt bức tượng hình người đó. Ông trời phù hộ. Hừ, ông trời phù hộ cái đầu ngươi. Nếu ông trời thực sự phù hộ ngươi thì liệu còn tồn tại cái thứ như thiên kiếp hay không? Bức tượng hình người đó cũng đã nhắm vào La Trinh, mong là tên đừng bắn chúng. Tất cả các đại năng thần hải cảnh đều xuyên qua tấm khiên, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn thấy bóng dáng cô gái đang nhanh nhẹn lao xuống dưới với tốc độ không thể tưởng tượng được. Tiếng gió phù phù xuyên qua tai La Trinh, đôi đồng tử màu vàng cũng nhìn chằm chằm vào cung thủ Long Mạch ở phía dưới. Hắn liền nhìn thấy cánh tay giữ mũi tên màu đen của cung thủ Long Mạch đó khẽ động, rồi một luồng sáng đen trực diện phóng tới. Vèo. Ngay khi bức tượng hình người vừa thả tay thì cơ thể của La Trinh đột nhiên lóe lên một cái, xoay chuyển trong không trung theo một hình thang kỳ dị. Bùm bùm bùm. Sau khi ba tiếng nổ liên tiếp truyền tới thì mũi tên đen đó đã phóng về phía La Trinh với một tốc độ kinh khủng. Một tên, một người giao nhau giữa không trung. Mũi tên sượt qua sát tài La Trinh, do bay quá nhanh nên luồng khí lưu hỗn loạn bị nó kéo theo xoẹt qua mặt hắn, cho dù là thân thể thần cực cảnh thì cũng cảm nhận được một cảm giác đau nhức ở trên mặt. Cẩn thận một chút. Phong Niệm Vân tức giận nói. Mặc dù bị phong ấn linh hồn nên không thể không chế thân thể của mình, nhưng dù sao đây vẫn là cơ thể của nàng ta. Xin lỗi. Mặt người mềm quá. La Trinh cười nói. Ý thức vừa chuyển đi thì cơ thể đã áp sát cung thủ long mạch kia. Mà lúc này, La Trinh vừa mới vào quỹ đạo lao xuống thì bắt đầu có vô số mũi tên màu xanh bay tới. Tốc độ của những mũi tên màu xanh này còn kém xa tốc độ của La Trinh. Mặc dù vị cung thủ long mạch này là một con rối, nhưng dường như linh trí của bản thân hắn rất mạnh mẽ. Nhìn thấy La Trinh tiếp cận mình với tốc độ không tưởng tượng được thì hắn đột nhiên vội vàng lùi sang một bên. Lúc này La Trinh mới phát hiện ra. Cung thủ Long Mạch này vốn dĩ không biết bay, hắn chỉ dựa vào chân nguyên để đứng trên mặt biển mà thôi. Dưới mặt biển này có những cột đá, mà nước biển vừa vặn bao phủ chúng cho nên hắn ta mới có thể đi lại trên mặt biển. Hắn vội vàng đạp lên từng cột đá để rút lui, nhìn từ xa chẳng khác gì chuồn chuồn đạp nước như đang đi trên mặt biển vậy. Nhưng làm sao La Trinh lại bỏ qua cho hắn được? Điều cung thủ kiên kỵ nhất là bị người khác đến gần. Nếu La Trinh đã tiếp cận được rồi thì dĩ nhiên sẽ không để hắn kéo dài khoảng cách ra nữa. Tách tách! Hai người nhanh chóng đạp lên mặt nước, hai chân la trình đột nhiên căng cứng, cả người nhanh nhẹn bay qua, chân nguyên trong tay bắt đầu vận chuyển, ngưng tụ thành một lưỡi dao mỏng. Chỗ chân nguyên này chẳng qua cũng chỉ là hắn gom góp tạm mà thôi. Nhưng chân nguyên của người có tu vi thần cực cảnh không phải là thứ mà thần hải cảnh và sinh tử cảnh có thể so sánh được. Trong chân nguyên này đã hàm chứa quy tắc của thế giới trong cơ thể phong niệm vân. Mặc dù chỉ là lưỡi dao mỏng được quán tưởng ra, nhưng như vậy đã đủ dùng rồi. Cung thủ Long Mạch nhìn thấy không thể thoát khỏi La Trinh thì đột nhiên đứng vững lại trên một cột đá. Một chân hắn dùng sức đạp trên mặt biển, tạo thành những đợt sóng màu vàng bắn lên tung té, nhiễu loạn tầm nhìn của La Trinh. Thừa dịp các đợt sóng màu vàng đang nhiễu loạn tầm nhìn của La Trinh, Cung thủ Long Mạch lại lần nữa rút tên ra, Dương Cung. Tất cả các động tác này hoàn thành chỉ trong một cái chớp mắt, thao tác liền mạch vô cùng thành thạo. Không ngờ hắn lại muốn bắn chết La Trinh ở khoảng cách gần, mà La Trinh chỉ bay cách Cung thủ Long Mạch này có ba tấc. Đợi đến khi bọt nước rơi xuống thì đối diện chính là cung thủ Long Mạch. Đôi đồng tử màu vàng của hắn nhìn chầm chầm vào đầu mũi tên màu đen kia, lồng mày khẽ nhớ lại. Kẹt, kẹt, chết, đi. Không ngờ cung thủ Long Mạch đó lại mở miệng nói. Hơn nữa còn nói ngôn ngữ của nhân tộc. Vừa giất lời, dây cung đột nhiên ngu cua nhan toc vua rat loi buông ra, luồng sáng đen lại lần nữa phóng về phía mặt La Trinh. Phản ứng của La Trinh cũng không chậm, đầu hắn nhẹ nhàng dịch chuyển, luồng sáng đen lại lần nữa sượt qua bên tai đồng thời trên mặt hắn cũng lộ rõ nụ cười đắc ý. Hắn trả lời: Làm gì dễ chết như thế? Điểm đáng sợ của luồng sáng đen này nằm ở ba đoạn tăng tốc trong không trung. Sau ba lần nổ thì sức mạnh mà mũi tên cấp bậc thần khí này bộc phát ra cũng đủ để giết chết một võ giả thần cực cảnh. Nhưng lúc mũi tên đen mới rời khỏi cung thì dù là tốc độ hay sức mạnh đều không đủ để uy hiếp La Trinh. Vút! Một mũi tên không bắn trúng La Trinh, cung thủ Long Mạch trực tiếp vung trường cung trong tay, lấy dây cung làm lưỡi dao và chém về phía cổ La Trinh. Nhưng La Trinh khẽ giơ tay lên, ngón tay thanh mảnh của Phong Niệm Vân liền nắm chặt dây cung. Buộc. mặc dù đã nắm chắc, nhưng trên ngón tay vẫn bắn ra một luồng máu tươi. Ngón tay bị dây cung cửa phải, tạo thành một vết thương. Này, người có thể bình thường một chút được không? Đây là cơ thể của ta. Phong Niệm Vân lại tức giận. Tên nhóc La Trinh này căn bản không quý trọng cơ thể nàng. Nếu không phải La Trinh là người của thất gia ra thì nàng tuyệt đối sẽ kéo linh hồn La Trinh vào lại thế giới trong cơ thể, sau đó trả đạp một trận ra cơ thể của bản thân la trinh vốn đau thương bất nhập hắn lại quen với cách khống chế địch man dợ mà quên mất rằng mặc dù phong niệm vân là võ giả thần cực cảnh nhưng cơ thể vẫn là bằng xương bằng thịt hắn lại không để ý đến phong niệm vân mà nhanh như chớp kéo rồi lập tức thả dây cung ra Vì cung thủ long mạch này vẫn chưa kịp phản ứng thì dây cung đã bắn ngược trở lại cùng với âm thanh đặc biệt do dây cung tạo ra thì mặt biển xung quanh liền xuất hiện những gợn sóng giống như vải cá ngay sau đó cung thủ long mạch đơ ngay tại chỗ trên cổ hắn xuất hiện một đường nhỏ Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm La Trinh. Chỉ một lát sau, đầu hắn chậm dãi rơi khỏi cổ. Vết cắt trên cổ vô cùng nhãn nhụy, không biết con dối cung nhan nhui khong biet con roi cung thu long mạch này được tạo thành từ chất liệu gì mà cảm giác giống như một loại ngọc thạch nào đó, nhưng tính chất lại vô cùng mềm. Đầu hắn đã rơi trên cột đá dưới mặt biển, nên La Trinh định lấy đi cung và tên của hắn. Một món bán thần khí, cộng thêm mũi tên cấp bậc thần khí, La Trinh sẽ không phung phí của trời mà ném nó vào trong biển lớn. Nhưng ngay khi La Trinh vừa giơ tay ra thì cơ thể của cung thủ Long Mạch đột nhiên lại động đậy. Mặc dù mất đi phần đầu, nhưng động tác của cung thủ Long Mạch vẫn nhanh nhẹn khác thường. Hắn đột nhiên rút một mũi tên màu đen từ sau lưng ra, muốn bắn về phía đầu La Trinh. Nhưng động tác của hắn mới chỉ thực hiện được một nửa thì lại có một tiếng nổ vang lên. Cuối cùng, động tác của con rối không đầu này cũng dừng lại. La Trinh lại nhắc chân lên, trên mặt mang theo ý cười. Đầu của cung thủ Long Mạch dưới chân đã bị hắn dẫm nát, chương 886 bán thần khí đáng tiếc lại là một cây cung la trinh chưa từng dùng vũ khí dạng cung nhưng có lúc loại vũ khí chiến đấu ở khoảng cách xa này cũng có thể đem lại hiệu quả kỳ diệu sau khi đặt trong tay đánh giá một hồi la trinh lại lần nữa giơ tay ra lấy hộp mũi tên phía sau con rối mũi tên cấp bậc thần khí những mũi tên này không hề có thêm năng lực đặc biệt nào khác nhưng uy lực khi vừa phóng ra của nó vô cùng khủng bố không chỉ có thể dễ dàng giết chết đại năng thần hải cảnh mà còn có thể xuyên thủng tấm khiên được tạo từ đá nguyên từ thần Theo những gì Phong Niệm Vân nói, cho dù là cơ thể của nàng bị đâm trúng thì có lẽ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, số lượng những mũi tên này không nhiều. La Trình xem xét túi đựng tên, ước chừng có khoảng 8 mũi tên màu đen trong đó. Mặc dù những mũi tên màu đen này là vũ khí cấp bậc thần khí, nhưng cũng giống như thiên lôi chiến kích, đều mang tính chất dùng một lần. Dùng xong một cây là mất đi một cây, 8 mũi tên này cũng chỉ có thể dùng 8 lần. Nhưng khi La Trình giơ tay tiếp xúc với túi đựng tên thì ánh mắt đột nhiên sáng lên hắn cảm nhận được một luồng khí tức của quy tắc không gian, không gian tu di. Không gian tu di bình thường đều phải tiến hành nhận chủ, nhưng cung thủ Long Mạch này chỉ là một con rối thế nên La Trinh lại nhẹ nhàng xóa bỏ dấu ấn ở bên trên, sau đó đưa ý thức vào trong thăm dò. Ngay sau đó, trên mặt La Trinh lộ rõ vẻ vui mừng. Không ngờ trong không gian tu di của túi đựng tên này lại có tới vài trăm mũi tên màu đen. Hơn nữa bên trong không chỉ tồn tại mũi tên màu đen mà còn có hai loại mũi tên có màu khác. Một loại có phần đầu được khảm một đầu quỷ nho nhỏ toàn thân màu đỏ thẫm một loại khác thì có màu xanh biếc hình như có hơi thở sinh mệnh mãnh liệt ẩn giấu bên trong nhưng không rõ hiệu quả của mỗi loại tên này như thế nào Vèo. đúng lúc la trinh đang kiểm tra thì lại có mấy luồng sáng và mũi tên màu xanh phóng về phía la trinh bóng dáng la trinh nhanh nhẹn lóe lên lại lần nữa trở về chỗ cũ nhưng hai mũi tên có chứa độc lòng tỷ này không bắn chúng nên rơi vào trong nước biển màu vàng đây không phải là nơi tìm kiếm bảo vật nên la trinh nhanh chóng cất cung và túi đựng tên vào trong nhẫn tu di rồi bay lên cao Sau đó lại bước lên con đường thánh giả. Phút phút phút phút, Mạc Đen Nam La Trinh đã giết chết con rối cung thủ long mạch đó, nhưng xung quanh vẫn có vô số những con rồng hét lên lại xuống, không ngừng phóng ra những mũi tên màu xanh. Đa phần những mũi tên màu xanh này đều cắm lên tấm khiên, còn thân hình La Trinh nhanh chóng xuyên qua nên không hề có một mũi tên nào bắn trúng hắn. Mở khiên ra, nhìn thấy La Trinh không chỉ giết được con rối hình người đó, hơn nữa còn bình yên vô sự trở về, trên mặt các quốc chủ đều lộ rõ vẻ phúc cùng vui mừng. Bọn họ liền ra lệnh mở khiên đón La Trinh vào. Nhưng La Trinh lại phất tay, thản nhiên nói, "Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, ta bay trên không trung được rồi." Lấy thân thể thần cực cảnh để bay, thế nên ngoài mũi tên màu đen của cung thủ Long Mạch ra thì mũi tên màu xanh thông thường không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với La Trinh, dĩ nhiên hắn không cần thiết phải chen trúc trong tấm khiên nhỏ bé kia. Thế nên dưới sự chỉ huy của Chiến Hoàng Thiên Phong, cái hộp do tấm khiên tạo thành kia tiếp tục chặn những cơn mưa tên mà tiến về phía trước. Lần này, tốc độ đã tăng lên không ít là trinh cất cao thân mình bay lượn trong không trung duy trì ở độ cao này có thể tránh được những cơn mưa tên của bức tượng rồng kia tập kích mà khi bay ở đây là trinh cũng nhìn thấy ở phía cuối con đường thánh giả hẹp dài xa lắc xa lơ kia lại có một không gian trống khổng lồ đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị khi nước biển chảy đến điểm cuối của con đường thánh giả này thì dừng lưu động giống như có một luồng sức mạnh vô hình khoách tán ra ngăn chặn tất cả nước biển không có một giọt nước biển nào có thể lọt vào trong như vậy đồng nghĩa với việc hình thành một vực sâu. Trong vực sâu này chính là bí cảnh thiên thần sao. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng La Trinh cũng cảm thán. Không biết long mạch tộc này đã làm thế nào mà lại có thể khiến nước biển dưng chày. La Trinh không hề biết độ sâu của cái vực này. Bởi hắn chỉ duy trì độ cao nghìn trượng, nên từ góc độ của hắn vẫn không thể thấy được phần đáy của vực sâu. Nhưng hắn không hề vội vàng, chỉ nhàn nhã bay lượn trong không trung đợi cái hộp ở phía dưới chậm chậm di chuyển, đồng thời đề phòng trên biển xuất hiện những cung thủ long mạch khác. Nhưng hình như cung thủ long mạch này chỉ có một nên về sau không hề xuất hiện thêm. Vì vậy đoạn sau của con đường thánh giả này trở nên đơn giản hơn nhiều. Đến nửa đoạn sau của con đường thánh giả, số lượng mũi tên bắt đầu trở nên thưa thớt, mà sau khi đến đoạn đường cuối cùng thì các đại năng thần hải cảnh đã có thể trực tiếp thu lại tầm khiên, không có sự uy hiếp của mũi tên, cả đám võ giả chạy như bay trên con đường thánh giả. Chỉ mất một lúc, mọi người đã đến được điểm cuối cùng của con đường thánh giả, còn La Trinh cũng chậm chậm hạ xuống. Điểm cuối của con đường thánh giả là một cái đài cao có hình quạt Ở giữa còn có một con đường được dựng thẳng đứng trên vực sâu. Nước biển chảy thẳng tới hai bên của đài cao, chậm rãi chảy xuống với góc 90 độ. Mọi người đứng trên phần đỉnh do nước biển tạo thành. Tiếp theo phải đi thế nào? Nhảy xuống dưới sao? La Trinh hỏi. Chiến Hoàng Thiên Phong thản nhiên cười nói, đi theo ta là được. Không ngờ vừa nói xong, hắn liền đến phía rìa của đài cao. Phía dưới đài cao này là vực sâu hàng vạn trượng, mà vì đã chiếm lĩnh thi thể nên Chiến Hoàng Thiên Phong không thể dùng chân nguyên để bay được nếu đã bước đi thì chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin bước đi. Ngay khi chiến hoàng thiên phong vừa bước ra thì một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Hắn không hề rơi thẳng xuống mà lại đứng trên một con đường thẳng đứng. Nhìn theo góc độ của La Trinh thì cứ như giữa hai chân của chiến hoàng thiên phong có một lực hút khiến hắn đứng ngang ở phía dưới mình, hai chân hút chặt vào mặt đường vậy. Những đại năng thần hải cảnh khác cũng thi nhau bước đi, tất cả mọi người đều đã đổi góc độ, đứng trên con đường thẳng đứng ở phía dưới. Nhìn thấy cảnh này. La Trinh cũng bước lên theo. Khi La Trinh đi về phía vực sâu thì đột nhiên cảm nhận được lực hút xung quanh xảy ra biến đổi to lớn. Giống như những người khác, hắn không hề rơi xuống phía dưới của vực sâu mà lại đứng trên con đường thẳng đứng này một cách rất tự nhiên. Ở góc độ hiện giờ, La Trinh cảm thấy dường như hắn đang đứng trên một cái cửa động hình tròn khổng lồ, mà ngoài con đường dưới chân hắn ra thì phần đầu, bên trái và cả bên phải trong cái động hình tròn này đều là nước biển màu vàng đang chậm chậm chuyển động. Không ngờ biện pháp này của Long Mạch Tộc lại thay đổi lực hút cua the gioi đã thế còn xây dựng thánh địa trung tâm ở nơi như vậy la trình không nhịn được mà cảm thán một câu chẳng trách nước biển kia chảy đến đây thì lại chảy xuống phía dưới sau khi lực hút của nơi này được thay đổi thì dòng chảy đương nhiên cũng sẽ thay đổi chu hoàng nghe thấy la trình cảm thán như vậy liền khẽ cười sau đó nói trong bí cảnh thiên thần này còn có rất nhiều điều thần kỳ có điều cũng không ít nơi vô cùng nguy hiểm trước hết vẫn phải cẩn thận đặc biệt là sau khi vào thánh địa thiên thần thì tất cả đều phải nghe theo chỉ huy không được tùy ý hành động la trình gật đầu ánh mắt nhìn về nơi xa xa con đường dưới chân lại lần nữa trải dài ra sau đó liền xuất hiện một thành phố khổng lồ tọa lạc ngay trước mắt mọi người đó chính là thánh địa thiên thần sao đây là thánh địa bát phẩm của long mạch tộc gọi là thánh địa thiên thần chẳng qua sau khi long mạch tộc diệt vong thì thánh địa này tự nhiên trở thành một bí cảnh để mọi người thăm dò trước mắt không hề có gì nguy hiểm phần lớn đại năng thần hải cảnh và cả đám người la trinh đi như bay dọc theo con đường dưới chân về phía thánh địa thiên thần Con đường này dài khoảng 5-60 dặm, nếu đi nhanh thì chỉ mất không tới một nén nhang là mọi người đã đến trước thánh điện này rồi. Điểm cuối của con đường có một cánh cửa lớn hình vòm, cái cổng vòm cũng do một bức tượng hình rồng tạo ra. Đi qua cánh cửa này thì coi như bước vào bí cảnh thiên thần rồi, nhưng đôi mắt của bức tượng rồng trên cánh cửa này lại phóng ra ánh sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm vào mọi người. Xem ra, cánh cửa này không dễ dàng bước qua như vậy, chương 887. Hai người Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức xuất hiện. Bọn họ cũng không tùy tiện đi qua mà đi thẳng về hai bên của cánh cổng. Hai người cùng lúc lấy hai chiếc chìa khóa màu đỏ hình rông từ trong nhẫn tu di ra và tra vào lỗ nhỏ ở hai bên cổng. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái thì đồng thời xoay chiếc chìa khóa. Rắc rắc. Mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động vang lên, chú hoàng và chiến hoàng thiên phong đồng thời lùi lại. Ngay sau đó, cánh cổng vòng khổng lồ từ từ xoay tròn một vòng. Sau khi cánh cổng vòng hình rông xoay tròn ba vòng, ánh sáng màu đỏ trong mắt con rồng được điêu khắc trên đỉnh cánh cổng vòm lặng lẽ tắt đi. Ngay sau đó, trong mắt con rồng liền tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bích trong suốt. Bên trong cánh cổng vòm xuất hiện một truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện này, La Trinh hơi sững sốt, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Bí cảnh thiên thần vốn nằm ngay phía sau truyền tống trận, vì sao còn phải thông qua truyền tống trận này? Như vậy chẳng phải vẽ thêm chuyện sao? Chu Hoàng để ý thấy ánh mắt kinh ngạc của La Trinh liền lên tiếng giải thích bí cảnh thiên thần mà ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Trong đó là tầng tầng sát khí, nếu đi vào thì chỉ có một con đường chết. Lúc trước, tứ đại thần quốc chúng ta cũng có không ít người đã đi vào đó nên cũng mất đi không ít người. Ảo cảnh Ánh mắt La Trinh chăm chú quan sát tòa thành sinh động như thật ở trước mặt. Lúc này, La Trinh mới tỉnh ngộ. Không ngờ, để mê hoặc những người xâm phạm mà trong bí cảnh thiên thần lại xây dựng một ảo cảnh khổng lồ như thế. Nếu không biết tình hình mà cứ thế xông vào bên trong thì có lẽ chỉ có thập tử nhất sinh. Nguyên văn là cử tử nhất sinh, tuy nhiên người Việt ta hay nói thập tử nhất sinh với ý chỉ rằng việc làm này rất nguy hiểm, mới chết thì may ra mới có một sống mà thôi. Chỉ có đi qua truyền tống trận này thì mới có thể thực sự tiến vào bí cảnh thiên thần. Truyền tống trận đã mở ra, chúng ta đi vào thôi. Chú Hoàng nói xong, các đại năng thần hải cảnh cũng lần lượt bước vào trong truyền tống trận. Là trình gật đầu liên theo mọi người bước vào đó. Sau khi đi qua không gian truyền tống ngắn ngủi. Một tòa thành màu xanh ra trời liền xuất hiện trong tầm mắt của La Trinh. Cả tòa thành này giống như một tác phẩm được điêu khắc bằng thủy tinh. Các kiến trúc to nhỏ bên cạnh đều tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh lam trong suốt. Cả tòa thành giống như ảo cảnh trong giấc mơ của người nào đó, mang đến cho người ta một cảm giác rất không chân thực. Thật đẹp. Hỏa Dẫn Nhi nhìn thấy thánh địa thiên thần thì nhịn không được liền mở miệng cảm thán. Yến Vương ở bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng là đẹp thật, so với ảo cảnh vừa rồi thì ta thấy nơi này còn giống ảo cảnh hơn sau khi dừng lại vài giây ngắn ngủi ở cổng thánh địa thiên thần thì mọi người tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường chính trong thành năm đó cả bảy thần quốc và thánh địa thiên thần gần như ra đời cùng một lúc lúc đầu nhân tộc long mạch và nhân tộc ở trạng thái nước sông không phạm nước giếng khi đó cả hai tộc đều không biết đến sự tồn tại của nhau nhưng lượng cường giả trong thần quốc và thành địa càng ngày càng tăng lên võ giả long mạch tộc cũng bắt đầu khoách trương ra khỏi thánh hải thiên vũ mà võ giả của bảy thần quốc cũng bắt đầu thăm dò thánh hải thiên vũ vào lúc này, hai tộc mới bắt đầu có sự tiếp xúc với nhau. Khi nhân tộc và nhân tộc Long Mạch vừa mới tiếp xúc, cả hai vẫn có thể duy trì quan hệ hữu nghị, nhưng tình bạn này chỉ kéo dài chưa đầy 10 năm. Giao càn giữa hai tộc khiến tình cảm của nhân tộc Long Mạch và nhân tộc nhanh chóng rất mẻ, sau đó đã xảy ra một trận chiến kéo dài đến mấy phận năm. Trong cuộc chiến này, thực lực của bảy thần quốc và Long Mạch tộc đã nhanh chóng tăng lên. Mặc dù thánh địa thiên thần đơn độc đối đầu với bảy thần quốc, nhưng cũng không rơi vào thế yếu ngược lại bảy thần quốc còn luôn bị thánh địa thiên thần áp chế nguyên nhân quan trọng nhất trong chuyện này chính là bởi thánh địa thiên thần có thăng long đài hầu như mỗi nhân tộc long mạch ở hạ giới đều có thăng long đài của mình phải biết rằng chỉ khi có được thăng long đài thì các đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào con đường phi thăng để phi thăng lên thượng giới mà sau khi có được thăng long đài các sinh linh có thể thoát khỏi giới hạn tùy ý đưa võ già trẻ tuổi trong tộc lên thượng giới rèn luyện trước kia là trinh từng qua thăng long đài một chuyến sau khi trở về hạ giới Hắn cũng xuất hiện với tư thái có thể nghiền áp hết các thiên tài ở trung vực. Chính thăng Long Đài đã giúp La Trinh không hề ít. Cũng bởi vì như thế mà Thánh Địa Thiên Thần có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với Bảy Thần Quốc. Đợi khi Bảy Thần Quốc đạt chuẩn của thế lực cấp 7 thì Thánh Địa Thiên Thần đã trở thành một Thánh Địa cấp 8 rồi. Nhận thấy tốc độ phát triển của Thánh Địa Thiên Thần càng ngày càng nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thôn tính cả Đại Lục Thần Quốc. Cuối cùng, nhân tộc ở Thượng Giới đã thông qua mật giáo, là một con đường nghịch linh về sau viện trợ của nhân tộc ở thượng giới cứ thế không ngừng chảy xuống bảy thần quốc sau khi bảy thần quốc mở ra con đường nghịch linh thì rốt cuộc cũng có đủ điều kiện để quyết chiến với thánh địa thiên thần vì thế cuộc chiến khốc liệt cuối cùng cũng đã xảy ra trong lịch sử của bảy thần quốc trận chiến đó được gọi là chiến dịch diệt rồng kéo dài khoảng hơn trăm năm kết quả cuối cùng bảy thần quốc đã mất đi ba mà thánh địa thiên thần thì huyết tế hết toàn bộ tính mạng của các sinh linh khắp thánh địa đồng thời phong ấn luôn thánh hải thiên vũ Trong Thánh Địa Thiên Thần trôn không biết bao nhiêu bảo vật, vì để đạt được mấy thứ này, Tứ Đại Thần Quốc đã khảo sát rất nhiều năm, cũng đã có vô số người chết trong Thánh Hải Thiên Vũ. Sau nhiều lần thử nghiệm, Tứ Đại Thần Quốc đã mở ra ba bí cảnh lớn về sau lại có được cách để tiến vào Thánh Địa Thiên Thần. Sau khi nhận truyền thừa của Thánh Địa Thiên Thần, Tứ Đại Thần Quốc cũng nhanh chóng phát triển. Nhưng bởi vì chiến dịch diệt rồng năm ấy nên con đường phi thăng đã bị phá hủy, đại thế giới này không còn ai có thể phi thăng được nữa. Điều này khiến nhiều đại năng thần hải cảnh bị kìm chân tại hạ giới. Cho nên, mỗi khi nhớ đến chuyện này thì trong lòng một số đại năng thần hải cảnh đều đầy oán hận, tức giận. Bọn họ thà chưa từng xảy ra chiến dịch diệt rồng, thà rằng không lấy chuyển thược của long mạch tộc, chỉ lay truyen thuoc cua long mach toc chi cau con đường phi thăng không bị phá hủy. Cho dù đạt được nhiều lợi ích hơn nữa ở bí cảnh thiên thần thì đã sao. Cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở thần hải cảnh, đợi tuổi thọ hết rồi thì cũng hóa thành một nắm đất vàng, hoàn toàn không có cơ hội phi thăng lên thượng giới đây là chuyện xưa của thánh địa thiên thần bây giờ mọi thứ trong toàn bộ thánh địa dường như đều bị thời gian đóng băng lại cửa sổ trong những tòa nhà không hề đóng thậm chí ngay cả cửa chính vẫn mở rộng trên nóc nhà rải rác mấy chiếc phi thiên liễn rơi rụng ngổn ngang lúc trước long mạch tộc ôm lòng thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành khi huyết tế hàng tỷ sinh linh trong tộc hầu hết các tộc nhân đều không hiểu rõ tình hình sau khi bắt đầu huyết tế vẻn vẹn chỉ trong một nhịp thở tất cả các tộc nhân đều biến thành một đám sương máu Ngay cả xương cốt cũng không còn, từ từ lắng động thành lực huyết tế màu vàng, lan rộng cả thánh hải thiên vũ. Sau đó, bí cảnh thiên thần đã bị phủ đầy bụi rất nhiều năm, mãi đến khi tứ đại thần quốc dần dần lần mò từ ngoài vào trong rồi tiến vào đến đây. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Mặc dù võ giả của tứ đại thần quốc có tới gần 8, 90 người, nhưng đi trong thánh địa thiên thần vắng vẻ này thì vẫn có vẻ vô cùng trống trải. Tiếng bước chân vang lên khiến một cung chong trai vị tiểu bối đặc biệt cảnh giác. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của đám người Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói, các con không phải sợ, nơi này sẽ không có phiền phức. Chẳng qua cả thánh địa này cũng chỉ là một tòa thành trống mà thôi. Chúng ta ra vào nhiều lần như vậy, cũng chưa từng gặp sinh linh nào. Thật vậy, bởi vì lực huyết tế nên cả thánh hải thiên vũ đều không có sinh linh tồn tại. Cho dù là ở trong biển hay là ba bí cảnh lớn, ít nhất thì khi La Trinh tiến vào trong đó cũng chỉ tìm thấy cái thân thể này. Nói cách khác, Phong Niệm Vân được xem như là một sinh linh duy nhất còn sống nhưng do bị phong ấn linh hồn nên linh hồn của phong niệm vân đã bị tách ra khỏi thân thể của mình ở một mức độ nào đó thì nó cũng giống như một cái xác sống dạ hỏa giãn nhi cười gật đầu tạt thánh địa trống không này quả thực khiến nàng cảm thấy có một loại áp lực không thể giải thích được không kìm lòng được mà sinh ra căng thẳng nhưng ngay khi nàng vừa mới gật đầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ nhỏ giống như tiếng dã thú nhai xương chuyển đến rột rạt rột rạt a nghe thấy âm thanh kỳ quái thân thể hỏa giãn nhi chợt cứng đờ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 Nghe thấy âm thanh kỳ quái, thân thể Hỏa Doãn Nhi chợt cứng đờ, động tác lập tức dừng lại. Ánh mắt nàng quét khắp xung quanh, nhưng lúc này âm thanh kia cũng đã ngừng lại rồi. Chương 889. Vậy mà chỉ gầm thét một tiếng đã trực tiếp biến thi thể một đại năng Thần Hải cảnh thành bụi. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Linh hồn của đại năng Thần Hải cảnh kia nằm ở trong đầu thi thể, chỉ một tiếng giống này đã khiến cả nửa người hắn đều biến thành mảnh vụn, nên có lẽ linh hồn cũng đã biến mất rồi. Bắt lấy vật kia, ta muốn báo thù cho Ô Hiền một đại năng thần hải cảnh tức giận bừng bừng bay thẳng về phía quái vật hình rồng kia cẩn thận con vật này có chút quái đản đừng để tiếng giống của nó đâm trúng mặc dù tiếng giống của quái vật hình rồng này rất đáng sợ vừa xuất hiện liền giống chết một đại năng thần hải cảnh nhưng phần lớn những võ giả ở đây đều là đại năng thần hải cảnh dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù tiếng giống của quái vật hình rồng này thật sự lợi hại nhưng chỉ cần chú ý một chút thì cũng không quá đáng sợ cho nên không có ai chạy trốn Nhưng đại năng thần hải cảnh kia vừa mới vọt tới bên cạnh quái vật hình rồng, bước chân nhẹ nhàng xê dịch một cái, lại quay đầu chạy trở về. Chạy! Chạy mau! Đại năng thần hải cảnh kia lớn tiếng hét lên với mọi người. Trên mặt mọi người vốn còn có một chút nghi hoặc, nhưng tiếp theo liền thấy trong ngõ hẻm bên ngã tư đường kia chật xuất hiện hơn một trăm con quái vật hình tu đuong kia chot xuat Một con quái vật hình rồng nhỏ này còn không khó đối phó, mặc dù thứ này nguy hiểm chí mạng, nhưng cũng không khó khống chế vấn đề là hơn một trăm con quái vật hình rồng cùng lúc tràn ra vậy chỉ có đường chết trong nháy mắt vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người liền biến thành vẻ sợ hãi ngay sau đó chiến hoàng thiên phong liền ra lệnh mọi người chạy mau nhưng lời còn chưa dứt thì hắn đã phát hiện mọi người xung quanh đều chạy đi hết rồi kể cả la trinh cũng đột nhiên lao nhanh về phía trước mọi người vừa mới xông ra theo đường chính thì liền nghe thấy từng tiếng giống chuyển tới hơn mười tiếng giống từ trong ngõ hẻm vang lên ngay lập tức biến mười tòa nhà trong suốt lùng linh bên cạnh thành mảnh vụn tiếng giống của quái vật hình rồng này có uy lực thật sự quá đáng sợ những quái vật hình rồng này nhanh chóng đuổi kịp đến đường chính từng con đều dồn sức lấy hơi giống như muốn phát ra một tiếng giống trí mạng kia lần nữa tách ra không nên ở đây mọi người chạy về hai bên sau đó tập hợp ở bên hồ linh lung kia chiến hoàng thiên phong ra lệnh toàn bộ các đại năng thần hải cảnh liền lập tức tách ra rối rít chạy về hai đường trái phải Giao dao dao dao mọi người vừa mới tiến vào bên đường thì liền có mấy chục đợt sóng âm đánh thẳng tới phương hướng của các sóng âm không giống nhau có sóng âm hướng lên trời nên không có ảnh hưởng gì còn một vài sóng âm có góc độ khá thấp thì trực tiếp tạo thành một rãnh lớn trên đường chính thậm chí những kiến trúc tinh xảo xung quanh cũng bị làn sóng âm này phá hủy vèo la trình nhíu mày nhảy lên một cái sau đó đứng trên nóc một tòa nhà nhìn chằm chằm vào đám quai thú đang không ngừng nhảy lên hưng phấn đến lạ thường kia phòng niệm vân những thứ này rốt cuộc là cái gì la trình hỏi chuyến đi đến bí cảnh thiên thần lần này dường như rất không bình thường Từ lúc La Trình ở bí cảnh Vũ Hoàng kia, độ khó của khu vực mũi tên chậm đã vượt xa bình thường, bây giờ lại nhảy ra những thứ không giải thích được này nên hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. La Trình cũng không biết quá rõ về thân phận của Phong Niệm Vân, nhưng có một điểm có thể khẳng định rằng nàng là người của Long Mạch Tộc, hẳn sẽ biết những thứ này. Nhưng Phong Niệm Vân đang trôi lơ lừng trong cơ thể lại lắc đầu một cái, dường như trên người những con quái vật nhỏ này có huyết mạch của chân Long Tộc, nhưng huyết mạch của bọn chúng cũng không thuần túy. Ta cũng không thể kết luận. Rốt cuộc bọn chúng là thứ gì? Đúng vào lúc này, một con quái vật hình rồng đã chú ý đến La Trinh đang đứng ở mái nhà. Nó xòe đôi cánh không quá rộng ra, dẫm lên mái hiên, dùng sức bật kinh người nhào về phía La Trinh, đồng thời há mồm ra. Giao. Một luồng sóng âm vô hình đánh thẳng về phía La Trinh. Con người màu vàng của La Trinh lóe lên, bóng người nhẹ nhàng vụt một cái, tránh khỏi sóng âm rồi xuất hiện ở sau lưng quái vật hình rồng. Ngay sau đó, hắn dùng cùi trỏ đánh mạnh một cái, trực tiếp đánh trúng bụng con quái vật này vèo cơ thể quái vật hình rồng kia bị la trinh đánh bay lên thân thể thần cực cảnh có sức mạnh hết sức kinh khủng hẳn là tương đương với lúc la trinh mở ra lực của bốn nghìn tấm vẩy rồng dưới một đoàn này con quái vật nhỏ kia bị đánh bay ra xa khoảng nghìn trượng sau đó ngã xuống bịch quái vật hình rồng nặng nề nện xuống đất la trinh tập trung nhìn con vật kia đáng lý ra cùi trỏ vừa rồi của hắn hẳn có thể đánh nó nát vụn nhưng bây giờ nó không chỉ không bị đánh nát mà sau khi rơi xuống mặt đất còn xoay mình một cái rồi bỏ dậy Giống như không hề bị thương. Sao có thể? Cho dù La Trinh có thân thể thánh khí thì khi phải chịu một đòn nặng ký như thế này từ thân thể phong niệm vân, mặc dù không tới mức chết, nhưng có lẽ cũng không thể bò dậy nổi ngay lập tức. Về phần những đại năng thần hải cảnh khác, nếu chịu một đòn này thì sợ rằng đã đi đời rồi. Càng về sau, tranh lệch giữa các cảnh giới càng lớn, tranh lệch giữa thần cực cảnh và thần hải cảnh cũng không phải là một chút một ít. Chạy mau! La Trinh thấy lại có bảy, tám con quái vật hình dòng chạy thẳng tới nên bóng người trượt tung bay lao vút về phía trước so với những người khác la trinh còn đã thoải mái hơn rất nhiều dù sao thì hắn cũng chiếm cứ được thân thể của thần cực cảnh còn những người khác chẳng qua họ chỉ chiếm cứ thi thể đã chết đi nhiều năm mà thôi không thể nào bay được mà chỉ có thể dựa vào thi thể rồi chạy như điên trên mặt đất dao dao dao qua từng tiếng giống nhà cửa khắp nơi xung quanh không ngừng sụp đổ hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết chuyển tới Có lẽ cũng không ít người đã bỏ mạng vì tiếng giống của quái vật hình rồng này. Cứu với. Ngay lúc La Trinh đang bay vút lên, hắn liền nghe thấy giọng của hỏa thần. Hỏa thần đang bị hai con quái vật hình rồng vây chặt hai bên trái phải, dĩ nhiên là không có đường trốn. Cút ngay, xúc sinh. Vù vù vù. Đúng vào lúc này, chiến hoàng thiên phong liền rít lên một tiếng, hai chiếc diều lớn màu vàng bay ra. Hắn chiếm cư thân thể của phong tràm, thi thể vốn có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong cơn giận dữ, uy lực khi chiến Hoàng Thiên Phong ném ra chiếc rìu lớn màu vàng kia là vô cùng lớn. Âm, um, âm. Um. Chiếc rìu này có thể đi cực nhanh, con quái vật hình dòng kia căn bản không có chỗ trốn, trực tiếp bị rìu lớn cắt chúng. Sức mạnh khổng lồ đánh hai con quái vật hình rồng giạt vào một dãy nhà bên cạnh. Dâm. Dưới áp lực của hai cây rìu lớn, tòa nhạc kia cũng sụp đổ. Đi. Chiến Hoàng Thiên Phong vác hỏa thần lên rồi chạy như điên. Nhưng ngay sau đó hai con quái vật vừa bị chiếc diều đánh chúng lại bò ra từ trong đống đổ nát thẳng thắn mà nói dù là tốc độ hay sức mạnh thì những con quái vật hình rồng này cũng không có bất kỳ ưu thế nào nhưng thân thể bọn chúng lại cứng đến mức kinh khủng cho dù là chân long chưa trưởng thành thì cũng không có khả năng có được thân thể mạnh mẽ như thế mọi người hoàn toàn không thể làm gì được con quái vật hình rồng này ngoài việc chỉ có thể chạy trốn hơn 10 đại năng thần hải cảnh trong thánh địa thiên thần đều tăng tốc bỏ chạy tránh né sự truy kích của những con quái vật hình rồng này. Cũng may, tốc độ của đám quái vật này không quá nhanh, nên khi mọi người chạy như điên thì cũng dần dần thoát khỏi sự đổi giết của chúng. Mọi người nhanh chóng chạy qua một nửa thánh địa thiên thần, cuối cùng dần dần tập trung ở trung tâm thánh địa, bên Hồ Linh Lung. Trên mặt mọi người vẫn còn hiện lên vẻ hoảng loạn. Đã tiến vào thánh địa thiên thần nhiều lần như vậy rồi, đặc biệt là đám người chiến hoàng thiên phong, thế nên họ rất rõ nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn. Phần trung tâm của thánh địa thiên thần này không chỉ không thể có sinh linh mà ngay cả con rối phiền toái nhất cũng không tồn tại. Nhưng lần này bỗng nhiên lại nhảy ra đám quái vật hình rồng, đây chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hỏa Doãn Nhi đứng bên bờ hồ linh lung, sắc mặt vẫn trắng bệch. Chiến Hoàng Thiên Phong thấy vẻ mặt con gái như vậy thì cũng không đành lòng, chỉ có thể ăn ủi Doãn Nhi. Mặc dù những con quái vật kia lợi hại, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Lúc này La Trinh cũng xuất hiện, trong tay hắn sách theo một con quái vật hình rồng. Hắn vừa mới lượn quanh một vòng, trực tiếp bắt một con về. Mọi người nhìn thấy con quái vật hình rồng này thì ai nấy đều lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng La Trinh đã bịt miệng nó lại, nên có vẻ cũng không có uy hiếp gì quá lớn. Con xem, thiên hành dùng tay không cũng bắt được một con, không có gì đáng sợ hết. Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói. Hỏa dẫn nhị kinh ngạc nhìn La Trinh rồi nói, không phải là thứ này, thứ con sợ không phải là thứ này. chương 890 Một vị đại năng thần hải cảnh nghiêm mặt, ngay sau đó gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Vật này giống như rồng mà lại không phải là rồng chỉ là thú chưa trưởng thành đã kinh khủng như vậy sau này lớn lên sẽ còn như thế nào nhưng điểm mấu chốt là cho dù những con quái thú hình rồng này là thú chưa trưởng thành thì dù sao cũng phải có một con thú mẹ sinh ra chúng như vậy con thú mẹ này cũng ở trong bí cảnh thiên thần ư quan trọng là con thú mẹ đã sinh ra những con quái thú hình rồng này rốt cuộc là thứ gì có thực lực cỡ nào mọi người có thể chống lại hay không mấy vị quốc chủ cũng nhíu mày quốc chủ thiên vẫn nói hay là việc thám hiểm bí cảnh thiên thần năm nay liền chấm dứt ở đây đi Sau này còn có rất nhiều cơ hội Thật ra điều quốc chủ thiên vẫn muốn nói là Đã có La Trinh thì con đường phi thăng cũng đã được mở ra Sớm muộn gì mọi người cũng có thể phi thăng Hoàn toàn không cần liều mạng trong bí cảnh thiên thần Bốn vị quốc chủ dẫn theo đám đại năng thần hải cảnh trong thần quốc lao tâm lao lực như thế chẳng phải cũng chỉ vì muốn kiếm lợi từ con đường nghịch linh sao Nếu có thể phi thăng lên thượng giới Dựa vào chính mình còn có thể thu được nhiều hơn bây giờ vô số lần Cần gì phải sống chết với trứng rồng tổ kia nhưng nếu đốc công hỏi tới chúng ta phải trả lời như thế nào đây một đại năng thần hải cảnh thận trọng hỏi hừ tại sao đốc công không tự mình vào bí cảnh thiên thần thực lực của ông ta vượt xa đám người chúng ta cơ mà chẳng phải là vì chúng ta không có cách nào phi thăng nên mới lấy chút rác rưởi trên thượng giới tới lừa chúng ta bán mạng cho ông ta sao một đại năng thần hải cảnh khác tức tối nói mặc dù tứ đại thần quốc luôn nghe lệnh mật giáo nhưng tuyệt đối không phải là thái độ thần phục ai cũng có tính toán cho tiền đồ của chính mình Tất cả mọi người đều đã bước vào thần hải cảnh, chờ tin tức của La Trinh được báo lên trên, con đường phi thăng kia được tu sửa thì mọi người chỉ cần chờ ngày phi thăng là được. Về phần chứng dòng tổ kia, đó quả thực là thứ tốt, nhưng có liên quan gì tới bọn họ đâu. Thấy tất cả mọi người đều có chung thái độ, trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong cũng lộ vẻ dao động. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, được. Nếu đã như vậy thì chờ đến khi đốc công hỏi tới, mọi người đều chăm miệng một lời nói rằng đã thất bại là được. Trong thánh địa thiên thần này đã có biến hóa kỳ lạ Cần nhắc đến vấn đề an toàn, chúng ta vẫn nên trở về thôi. Chiến Hoàng Thiên Phong vừa nói xong liền nhận được hưởng ứng tích cực của các đại năng thần hải cảnh còn lại. Tính mạng của mọi người không phải nhặt bừa là được, có lẽ trong bí cảnh thiên thần vẫn có thể gặp được một số cơ duyên và lợi ích, nhưng so với tính mạng bản thân thì cũng không quan trọng đến vậy. Có điều, ngay khi mọi người vừa mới chuẩn bị rút lui thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dung chuyển. Âm, um, cơn chấn động kia dường như được truyền từ dưới đất lên giống như có một con vật khổng lồ nào đó trong lòng đất đang có lên vậy. tiếng động gì vậy? sắc mặt chiến đế đại vũ trầm xuống. hắn vốn là một người vô cùng cẩn thận, nên lần này sắc mặt cũng trở nên khó coi. ầm ầm, chấn động trên mặt đất lại kẽo dài, dường như bỗng nhiên có một cơn địa chấn lớn. toàn bộ kiến trúc của thánh địa thiên thần đều rung chuyển không ngừng, bắt đầu sụp đổ từng mảng từng mảng. đi mau. cho dù có là cái gì thì chắc chắn cũng không phải thứ tốt, không liên quan gì tới chúng ta. chu hoàng nghiêm nghị quát một tiếng sau đó liền dẫn đầu cả đám bắt đầu chạy như điên trong lòng mọi người cũng hơi hối hận lần này tiến vào bí cảnh thiên thần đáng lẽ lúc gặp con rối cung thủ kia thì nên lui ra ngoài ngay nhưng chủ yếu là bởi mọi người đều đã xông vào bí cảnh thiên thần nhiều năm như vậy rồi mặc dù không lấy được chứng rồng tổ nhưng đối với các loại nguy hiểm trong thánh địa thiên thần đều đã nắm rõ như lòng bàn tay hơn 10 năm qua cũng không có bất kỳ ai bỏ mạng trong bí cảnh thiên thần chính điểm này đã khiến mọi người mất cảnh giác bây giờ lại lui ra ngoài e là sẽ gặp phải phiền toái tương đối lớn. Vèo vèo vèo, tất cả các đại năng thần hải cảnh đều hóa thành từng vệt sáng, bắt đầu lao điên cuồng về phía đường cũ. Về phần trên đường đi còn có những quái vật hình rồng kia hay không thì bây giờ cũng không quan tâm được nữa rồi. La Trình theo sát phía sau mọi người. Mục đích của hắn và những đại năng thần hải cảnh này đều giống nhau, đều đến vị trứng rồng tổ, nhưng về bản chất thì lại khác nhau. La Trình muốn lấy trứng rồng tổ là bởi vì Thanh Long, còn đám đại năng thần hải cảnh bỗng nhiên bỏ cuộc giữa chừng này là vì gặp chút phiền phức. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng thấy ánh đao màu đen xuất hiện ở một tòa nhà phía trước. Vèo! Ánh đao màu đen kia khoách tán ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Xì xì! Thi thể một đại năng thần hải cảnh đang sông sáo ở ngay phía đầu tiên bỗng nhiên bị cắt thành hai canh đang xong xao o ngay phia đau tien bong nhien bi cat thanh hai khuc Ngay sau đó linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia cũng rời khỏi đầu, trôi lơ lửng một bên. Các đại năng thần hải cảnh phía sau nhìn thấy tình huống này thì có người nhảy lên một cái, có người ngã nhào xuống đất. Tất cả đều đã tránh được vết chém của anh nay tuy vậy sắc mặt ai nấy đều không tốt lắm ai chiến hoàng thiên phong cảm nhận được khí thức của chân nguyên trong ánh đau này rõ ràng đối phương không phải là mạnh thú cũng không phải là con rối bên phải đám người là một tòa tháp tinh xảo dường như tòa tháp này có nền móng vô cùng vững chắc cho dù vừa rồi đã xảy ra động đất nhưng cũng không sụp đổ két cửa lớn trên tầng 2 của tòa tháp kia bỗng nhiên mở ra một người trẻ tuổi mặc đồ đen từ trong đi ra người trẻ tuổi kia có mái tóc dài trên cằm râu mọc dày dặm trên mặt là dáng vẻ lười biếng Trong tay xách một thanh đao lớn màu đen tuyền. Ha, kỳ lạ, sao lại có một đám thi thể chạy tới chạy lui ở đây vậy? Người trẻ tuổi kia ngửi ngửi, hình như không phải là cương thi, mà là vứt bỏ thân thể của mình, chiếm cứ thi thể của long mạch tộc. Kỳ lạ, kỳ lạ. Kỳ lạ thật đấy tiểu sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng nói của người trẻ tuổi mặc đồ đen vừa dứt thì từ trong đống đổ nát cũng có một người nữa đi ra. Đó là một cô gái có mái tóc màu bạc, nếu bỏ qua cái mái tóc màu bạc kia, Chỉ nhìn về ngoài thì cũng xem như là một cô gái tiệp sắc. Nhưng trong mắt phải của cô gái này lại có một đoá hoa màu hồng nhạt mọc ra, rễ cây của đoá hoa kia đâm sâu vào trong hốc mắt, nhìn hết sức kinh khủng. Hừ, chẳng phải rất đơn giản sao? Ngay cả lực huyết tế mà đám người này cũng không chống cự được nên nghĩ ra cách làm như vậy, lợi dụng hồn hạch để khống chế thi thể của Long Mạch Tộc, chui vào trong bí cảnh thiên thần này. Đây hẳn là dân bản xứ của đại thế giới này. Cô gái tóc bạch kim kia lạnh nhạt đáp lại tiếng nói của nàng ta vừa dứt thì từ con đường ở trước mặt lại có một gã đàn ông cao lớn đi ra trên vai hắn vác một cái lưỡi hái lớn màu đỏ rực gã đàn ông cao lớn vừa đi về phía đám người chiến hoàng thiên phong vừa thản nhiên nói xem ra vận may cũng không tệ lắm đúng lúc đang không có mồi nhử để dẫn vật kia đi ra mặc dù những người này là thi thể nhưng linh hồn vẫn còn sống lấy bọn họ làm mồi nhử thật quá thích hợp lời nói của ba người tựa như hoàn toàn không xem một đám đại năng thần hải cảnh này ra gì nên cho dù là quốc chủ thiên vận chiến hoàng thiên phong hay là chu hoàng thì giờ phút này sắc mặt bọn họ đã rất khó coi anh bạn này có ý gì vậy chiến hoàng thiên phong lạnh giọng hỏi cô gái tóc bạch kim khẽ mỉm cười nhưng lại nói ai là bạn với ngươi ý tứ còn chưa rõ ràng sao chúng ta đang bắt tà long muốn mượn thi thể và linh hồn của các ngươi dùng một chút khẩu khí cũng lớn đấy nhỉ chỉ bằng các ngươi mà có thể giữ chân chúng ta sao chiến Đế lại vũ lạnh giọng nói mặc dù bởi vì chiếm cứ thi thể nên những đại năng thần hải cảnh này không thể phát huy được hết sức mạnh của mình Nhưng dù sao bọn họ cũng là đại năng thần hải cảnh, dâu bắt nạt như vậy. Ha ha ha, khẩu khí lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói như vậy đấy. Một chàng cười như tiếng chuông ngân của cô gái tóc bạch kim chuyển tới. Gã đàn ông cao lớn vác lưỡi hái đi về một hướng khác, giống như chẳng quan tâm lắm đến đám người La Trinh. Chẳng qua hắn vẫn thản nhiên nói, bội nhi, bắt bọn họ lại, lão đại không đợi được nữa rồi. Cô gái tóc bạch kim khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mì mê người. Đóa hoa trên mắt phải chậm rãi xoay tròn. Chương 891 Chỉ thấy đóa hoa trong mắt cô gái tóc bạch kim kia nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó nàng ta lạnh lung nói, thông qua hồn hạch để dùng được thi thể, chỉ cần nhiễu loạn sức mạnh của hồn hạch là có thể giam cầm những người này. Đây nhất định là số mệnh của lão đại, khiến trời cao để đá mồi như này xuất hiện trước mặt chúng ta. Ha ha, vận may của lão đại thật là không gì sánh nổi tiếng cười như tiếng trung ngân của nàng ta vừa mới vang lên thì từ bên trong đó hoa kia bỗng bay ra từng luồng sương mù màu hồng hương hội giam giữ linh năng vù vù vù một làn hương thơm thoang thoảng nhanh chóng tản ra bao trùm lên tất cả các đại năng thần hải cảnh cũng chính vào lúc này mọi người chợt phát hiện ra thi thể mình đang khống chế không thể nào nhúc nhích được hồn hạch hồn hạch mất tác dụng rồi sao có thể hẳn là bị kỹ nữ kia làm nhiễu loạn rồi ta không thể nào thoát khỏi đầu óc của thi thể này các đại năng thần hải cảnh này mượn dùng sức mạnh của hồn hạch để có thể dùng được các thi thể nhưng cô gái tóc bạch kim kia dường như có thể dễ dàng làm nhiễu loạn sức mạnh của hồn hạch chẳng khác nào nàng ta có thể dễ dàng chặt đứt liên lạc giữa linh hồn những đại năng thần hải cảnh này và thi thể nhưng đó cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất cùng lắm thì vứt bỏ thi thể rời đi là được nhưng một vài đại năng thần hải cảnh đã thử nhưng lại phát hiện ra linh hồn mình bị giam cầm luôn trong đầu của thi thể căn bản không thể nào thoát ra được đừng thử nữa một đám chiến hồn cảnh nhỏ nhoi không thoát được đâu giống như cảm nhận được hành động của những đại năng thần hải cảnh kia cô gái tóc bạch kim lạnh nhạt nói giờ phút này cho dù là la trinh thì cũng không thể nào nhúc nhích nổi mặc dù hắn chiếm cứ thân thể của phong niệm vân không phải là thi thể đã chết nhưng hắn vẫn cần thông qua hồn hạch để khống chế thân thể này bởi vì đại pháp phong hồn nên căn bản không thể cưỡng ép điều khiển thân thể này của phong niệm vân được dù sao thì ngay cả linh hồn của chính phong niệm vân cũng không thể nào khống chế được thân thể của mình Nên lợi dụng hồn hạch cũng chỉ là biện pháp thay thế nhất thời mà thôi. Bây giờ, quay về phía sau. Cô gái tóc bạch kim cười nhạt, đi qua trước mặt mọi người. mà toàn bộ thi thể cũng đồng thời quay người về sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn nằm trong sự thao túng của nàng ta. Ồ, sao vẫn còn một cơ thể còn sống thế này? Lúc này cô gái tóc bạch kim bỗng chú ý đến La Trinh ở trong đám người. Ngay sau đó nàng ta đi thẳng về phía La Trinh, hơn nữa còn là thần cực cảnh, thế mà cũng dùng hồn hạch để khống chế. Thật kỳ lạ. Cô gái tóc bạch kim quan sát La Trinh một lúc, thực sự nghĩ mãi không ra. Tất nhiên nàng ta không thể nào đoán được rằng phong niệm vân bị đại pháp phong hồn giam cầm tự do của linh hồn, sau đó lại bị La Trinh chiếm cứ Nhưng thân thể này thật đẹp. Trong mắt cô gái tóc bạch kim kia lóe ra ánh sáng kỳ dị, sau đó nàng ta áp sát gương mặt tới, hôn một cái lên mặt La Trinh rồi cười nói, nếu lát nữa không dùng tới thân thể này, ta sẽ giữ người lại. Bị một cô gái tự nhiên hôn một cái, vậy mà La Trinh lại chẳng có cảm giác gì. Còn phong niệm vân trong thân thể thì nổi hết cả da gà, về chết mất. La Trinh, ta muốn giết chết cô ta. Phong niệm vân gào thét trong thân thể. Giờ phút này, trong thân thể phong niệm vân sấm chớp rền vang, sóng linh hồn của nàng dao động dữ dội, giống như vô cùng chán ghét hành động này của cô gái tóc bạc. La Trinh bất đắc dĩ nói, bây giờ ta cũng không cử động được, đến bản thân còn khó bảo toàn thì giết cô ta thế nào được. Không ngờ trong bí cảnh thiên thần vốn chống chảy không người, vậy mà lại bỗng xuất hiện nhiều sinh linh như vậy. Lúc đầu là những con quái vật hình rồng kia, sau đó chẳng hiểu sao lại đụng phải ba cường giả này. Rốt cuộc trong bí cảnh thiên thần này đã xảy ra biến hóa gì? Những người này cũng đến vì chứng rồng tổ sao. Tóm lại thì những người này có thân phận gì? Người biết không? La Trinh hỏi. Phong niệm vân hừ lạnh một tiếng, sau đó mới hết sức khó chịu nói, đám người này là thiên vị tộc. Hơn nữa còn là thợ săn của thiên vị tộc. Thiên vị tộc. Ánh mắt La Trinh chot sáng lên. Đây không phải là lần đầu tiên La Trinh tiếp xúc với thiên vị tộc. Bởi tháp tội ác trên đại lục hải thần kia chính là của thiên vị tộc Lúc trước, khi thông qua kiểm tra trên bia thiên phú Hắn còn được thiên vị tộc thừa nhận Nhưng rốt cuộc thiên vị tộc này là thứ gì Có năng lực thế nào thì cho đến bây giờ hắn cũng không biết Rốt cuộc thiên vị tộc là cái gì La Trinh lại hỏi Phong Niệm Vân nói Người cũng tò mò gớm nhỉ Mặc dù không biết bọn họ muốn bắt chúng ta đi nhiều thứ gì Nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt Mà có vẻ như người cũng không quan tâm chuyện này lắm Không phải cô gái kia nói sẽ bỏ qua trong ngay sau. La Trinh khẽ mỉm cười. Tà thà chết cũng không muốn rơi vào tay cô ta. Phong Niệm Vân giận dữ nói. Ngay sau đó nàng lại nói tiếp, thiên vị tộc là một chủng tộc hoạt động biệt lập, đồng thời cũng là một đám ngu ngốc. Ngu ngốc? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ khó hiểu, dựa vào đâu mà nói như vậy. Phong Niệm Vân lạnh nhạt nói, thiên vị tộc hay còn gọi là người quy linh. Nghiêm túc mà nói thì thiên vị tộc cũng không được coi là một chủng tộc, mà là do thiên tài siêu cấp của các chủng tộc khác liên hợp lại tạo thành một tập thể ngoại giới gọi thiên vị tộc là người quy linh là bởi vì bọn họ vẫn luôn vạch kế hoạch để quy linh toàn bộ vũ trụ này là trình tỏ vẻ hiếu kỳ quy linh là cái gì hủy diệt thiên đạo chấm dứt luân hồi phong niệm vân nhanh chóng trả lời thiên đạo trong vũ trụ này luôn không ngừng luân hồi mỗi lần luân hồi chính là ba tỷ sáu sáu triệu năm cũng chính là một diễn kỳ trong vũ trụ có không ít các sinh linh mạnh mẽ muốn tiêu diệt thiên đạo cuối mỗi diễn kỳ sẽ mở ra đại thế cạnh tranh với thiên đạo Nếu thiên đạo sụp đổ thì diễn kỳ sẽ kết thúc, sau đó một vòng thiên đạo mới được tạo ra, tất cả các quy tắc hạ vị, quy tắc trung vị và quy tắc thượng vị của vũ trụ cũng sẽ được xây dựng lại. Văn minh của toàn bộ vũ trụ nằm trong một diễn kỳ, một diễn kỳ không ngừng luân hồi, không ngừng bắt đầu lại, không ngừng thúc đẩy, sản sinh những bước phát triển nên văn minh mới. Nhưng thiên vị tộc lại hết sức kỳ lạ, mục tiêu của tộc bọn họ không chỉ là tiêu diệt thiên đạo, mà hơn nữa còn muốn luân hồi dừng lại và kết thúc, kết thúc thiên đạo luân hồi. Nếu không sinh ra thiên đạo mới, như vậy, La Trinh càng tò mò hơn. Phong Niệm Vân cười nhẹ, rồi nói, như vậy toàn bộ vũ trụ sẽ biến thành một mảnh đất chết, không có sinh linh sinh ra, không có sinh linh chết đi, cũng không có phân tranh, tất cả quay về con số không. La Trinh không còn gì để nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Bọn họ cảm thấy có ý nghĩa, cho nên mới là một đám ngu si, hơn nữa còn là vô cùng ngu si. Phong Niệm Vân bất đắc dĩ nói, ta có thể hóa giải sức mạnh nhiễu loạn hồn hạch của cô gái kia lát nữa ta sẽ tìm cơ hội ngươi chạy đi là được nhưng còn bọn họ các cường giả cấp cao của tứ đại thần quốc cũng bị khống chế bao gồm cả bốn vị quốc chủ kệ bọn họ đi phong niệm vân tức giận nói la trình khẽ nhíu mày thực sự thì dù là đứng ở góc độ của mình hay là đứng ở góc độ của phong niệm vân la trình cũng không cần thiết phải giúp đỡ tứ đại thần quốc nhưng nếu có cơ hội cứu bọn họ một mạng la trình vẫn sẽ không từ bỏ dưới sự thao túng của cô gái tóc bạch kim kia các thi thể này giống như biến thành cương thi chậm chạp đi theo phía sau nàng ta. Linh hồn của tất cả các đại năng thần hải cảnh bị kẹt trong đầu, không thể nào nhúc nhích nhưng lại có thể quan sát được mọi chuyện xung quanh. Trong quá trình không ngừng di chuyển, xung quanh cũng có không ít quái vật hình rồng vọt ra, nhưng dường như cô gái tóc bạch kim này không hề để ý đến chúng, vẫn đi thẳng về phía trước. Những con quái vật hình rồng kia vừa định nhào tới thì đóa hoa trong mắt cô gái tóc bạch kim nhẹ nhàng chuyển động, một làn hương thoang thoảng bay ra. Ngay sau đó, những con quái vật hình rồng kia liền nhão như bùn, Nằm mềm bọt trên đất, không hề nhúc nhích. Cứ chậm rãi đi như vậy, sau khi đi ngang qua hồ linh lung thì bọn họ vẫn tiếp tục đi về phía trung tâm thánh địa thiên thần. Âm, âm, âm. Cách đó không xa, từng tiếng chấn động truyền tới, toàn bộ thánh địa lại giống như một nồi cháo bắt đầu sôi trào. Chương 892 Nghe thấy vậy, La Trinh cũng cạn lời. nghĩ đề những chuyện bản thân đã trải qua trong tháp tội ác, La Trinh có một dự cảm chẳng lành. Hắn được thiên vị tộc thừa nhận, vậy cũng coi như là một thành viên của thiên vị tộc sao Nhưng chủng tộc điên cuồng này, bản thân hắn không nên gia nhập thì hơn. Thân thể không tự chủ được mà cứ thế tiến tới. Sau khi đi qua từng đống phế tích, La Trinh thấy phía trước xuất hiện một cái hố to hình tròn, mà bên bờ hố to này có sáu người đang đứng. Gã đàn ông cao lớn và người trẻ tuổi mặc đồ đen đã xuất hiện lúc trước đều đứng bên bờ hố to này. Mà trong hố to kia có một đám quái thú hình rồng đang nhảy ra. Dao dao dao dao dao Những quái thú hình rồng nhỏ đó vừa mới nhảy ra liền tấn công những người đứng bên dưới hố từng luồng sóng âm vô hình bắn về phía cả sáu người kia nhưng người trẻ tuổi mặc đồ đen bên bờ đã nhanh nhẹn vung thanh đao màu đen trong tay lên Tự ánh đao màu đen không ngừng bay ra từ tay hắn mỗi ánh đao bay ra liền cắt những con quái thú hình rồng kia thành một đám dưa máu tên này cũng kiên nhận đấy thế mà cũng không ép nó ra được gã đàn ông cao lớn lạnh nhạt nói cô gái tóc bạch kim điều khiển thi thể của đám đại năng thần hải cảnh chậm rãi đi tới rồi nói đã như vậy liền đổi phương pháp đi xem có thể dẫn vật kia ra hay không Lão đại, ngài đúng là liệu sự như thần. Trong bí cảnh thiên thần này vôn dĩ phải chống không, thế mà chúng ta đi ra ngoài một vòng lại tìm về được một ít mồi như thật. Ta mang chúng đến cả rồi đây. Cộng thêm cô gái tóc bạch kim này thì thiên vị tộc đã điều động bảy người. Dường như bọn họ muốn bắt thứ gì trong hố lớn này. Người được cô gái tóc bạch kim gọi là lão đại kia khoác một chiếc áo choàng màu đỏ máu, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc. Khi nghe thấy vậy, hắn gật đầu một cái, nói, vậy thì thử một chút đi. Cáp bằng, đến lượt ngươi vâng lão đại trong bảy người này có một người đội mũ dâm rách nát hắn nở một nụ cười hiền lành sau đó lấy ra một chiếc cần câu màu vàng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung cần câu lên một đoạn dây mảnh màu xanh lá cây liền bay qua chỗ đám võ giả của tứ đại thần quốc ngay sau đó một đại năng thần hải cảnh trong đó trực tiếp bị câu lên hồn hạch mà tứ đại thần quốc dùng để thao túng thi thể đều đã bị cô gái tóc bạch kim kia phòng ấn cả rồi cho nên các thi thể này và cả linh hồn trong đầu đều giống như khúc gỗ không thể nào nhúc nhích được bị treo ngược lên như vậy cũng không thể kháng cự nhưng bọn họ vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo đường đường là đại năng thần hải cảnh mà lại bị xách lên đem ra làm mồi nhừ cho thứ trong hố này cảm giác sợ hãi này khiến cho linh hồn rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều run dày cô gái tóc bạch kim cảm nhận được linh hồn của các đại năng thần hải cảnh đang sợ hãi thì lại lạnh nhạt nói có điều sóng linh hồn càng lớn thì hẳn là càng có sức rụ rỗ thứ dưới kia hơn cáp bằng thả xuống thử đi cáp bằng gật đầu một cái chiếc cần câu trong tay nhẹ nhàng vung lên thân thể của đại năng thần hải cảnh bị câu lên kia chậm rãi hạ xuống nhưng mà chỉ mới thả được một nửa thì từ trong hố lớn kia có mười mấy con quái thú hình rồng bất ngờ lao ra những con quái thú hình rồng này xông lên rồi trực tiếp há mồm giống lên với thân thể kia dao dao dao dưới tiếng giống như vậy thi thể và linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia trực tiếp tan thành bụi vị lão đại đeo mặt nạ màu bạc lạnh lùng nói hừ cũng khí phách gớm lại còn không ăn cáp bằng thả thêm mấy người đi sắc mặt cáp bằng không hề thay đổi chiếc cần câu trong tay nhẹ nhàng vung lên sợi dây mảnh màu xanh là cây kia không ngừng đung đưa hướng về phía các võ giả của tứ đại thần quốc trong ánh mắt tất cả các võ giả của tứ đại thần quốc đều lộ ra vẻ sợ hãi mặc dù bọn họ không thể động đậy nhưng hai mắt vẫn có thể nhìn thấy nếu bị móc câu này dính vào thì đồng nghĩa với việc trực tiếp bị tuyên án tử hình thật vất vả lắm mới tu luyện được đến thần hải cảnh khó khăn lắm mới nghe được tin con đường phi thăng có thể tu sửa có ai trong số bọn họ lại cam tầm chết ở chỗ này nhưng bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt để mặc cho sợi dây câu này quyết định sống chết của chính mình muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ quá yếu kém lần này sợi dây câu kiên nhẹ nhàng câu luôn sáu đại năng thần hải cảnh lên trong đó có hai vị đại năng thần hải cảnh là phủ chủ của võ phủ ngọc huyền trong tứ đại thần quốc bọn họ được xem là bề trên được gọi là đại năng nhưng ở đây lại chỉ là một mồi câu bé nhỏ không đáng kể lần này ta sẽ thả câu lâu một chút Để cho nó nếm chút mùi vị, để nó biết được cái gọi là mỹ vị, đến lúc nghiện rồi mới có thể mắc câu, ha ha. Lần này các bằng cũng không để sáu người này lắc lư vô ích trên cao mà là trực tiếp thả sợi dây câu ra, ném sáu người này vào trong hố lớn. Cùng lúc đó, đoà hoa trong mắt cô gái tóc bạch kim kia cũng chuyển động một cái. Chỉ trong nháy mắt liền nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng truyền ra từ trong hố lớn kia. Ồ, tiểu sư tỷ, vì sao những người này có thể kêu thành tiếng vậy? người trẻ tuổi mặc đồ đen kia ngạc nhiên hỏi cô gái tóc bạch kim cười nhạt ta bỏ đi một phần lực phong ấn nên tất nhiên bọn họ có thể kêu thành tiếng cho tên phía dưới kia thêm chút mùi vị mà ha ha tiểu sư tỷ ngươi xấu xa quá người trẻ tuổi mặc đồ đen lắc đầu cười nói việc bị treo trên giấy câu vốn đã khiến cho những đại năng thần hải cảnh này vô cùng sợ hãi linh hồn trong đầu bọn họ liều mạng vùng vẫy khi cô gái tóc bạch kim kia đột nhiên giảm đi một phần lực phong ấn bọn họ tất nhiên sẽ hét ầm lên theo bản năng Nhưng tiếng thét chói tai kia chẳng qua chỉ kéo dài trong thời gian một hai nhịp thở, rồi lập tức ngừng lại. Sau đó mọi người liên nghe thấy trong hồ lớn kia truyền tới từng tiếng xương cốt vỡ vụn. rác, rác, giống như có một cái miệng nào đó đang không ngừng cắn nuốt những thi thể này. Một lúc sau, cô gái tóc bạch kim khẽ mỉm cười, nói, hẳn là ăn xong rồi. Tiếp tục, lần này xem xem nó có mắc câu hay không. Cát bằng vung cần câu lên lần nữa, lại móc thêm mấy thi thể. Lần này dây câu màu xanh lá cây kia lại hướng tới phía La Trinh. Thấy dây câu màu xanh lá cây này, chân mấy hai người La Trinh và Phong Niệm Vân đều nhíu lại. La Trinh liền hỏi, bây giờ có phản kháng không? Phong Niệm Vân vẫn duy trì tỉnh táo, không gấp. Nhìn kỹ trước đã rồi nói. Chủ nhân của cân câu này cũng chỉ là thần cực cảnh mà thôi. Trong bởi người này, có lẽ chỉ có tên đeo mặt nạ màu bạc kia là ta không đánh lại. Quan trọng là người có thể phát huy được mấy phần thực lực của thân thể ta. Đây không phải là cơ thể của la than cuc canh ma thoi trong bảy nguoi nay co le chi co ten đeo mat na mau bac kia la ta khong đanh lai quan trong la nguoi co the phat huy đuoc may phan thuc luc cua than the ta đay khong phai la co the cua la Trinh. Thuộc tính chân nguyên khi tu luyện hẳn là cũng khác. Vậy nên khi La Trinh thao túng thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi nhiều. Chưa biết chừng La Trinh chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, hơn nữa còn chưa chắc có thể trốn thoát. Cơ hội chỉ có một lần, La Trinh cũng phải cẩn thận một chút. Đúng lúc sợi dây câu màu xanh kia tiếp cận La Trinh thì cô gái tóc bạch kim liền ngăn lại. Cáp bằng, cái này để lại cho ta. Còn sống. Lúc này Cáp bằng mới nhận ra thân thể của Phong Niệm Vân cũng không phải là thi thể, mà là một người sống. Ừ. Cô gái tóc bạch kim gật đầu một cái, vẻ mặt Cáp bằng quái dị, cười, khó trách. Ta còn đang tự hỏi không biết từ khi nào mà khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy, bắt đầu cảm thấy hứng thu với thi thể. Nghe thấy các bằng nói vậy, cô gái tóc bạch kim liền sầm mặt lại, nói nhảm nữa ta liền giết ngươi. Dường như các bằng đã quen với chuyện này nên chỉ cười ha ha vài tiếng, dây câu màu xanh lá cây nhẹ nhàng động một cái, lại bay về phía chiến đế đại vũ. Các đại năng thần hải cảnh đã chết một phần, còn lại khoảng hơn bảy mươi người. Nên sắc xuất mấy xác suất cao. Mà chiến đế đại vũ lại vô cùng xui xẻo, bị dây câu màu xanh lá cây vòng lấy, sau đó bị nhắc lên không chung. Cùng lúc đó, nhac len khong trung. cung luc đo đoa hoa trong mắt phải cô gái tóc bạch kim chuyển động một chút, lại giải một phần lực phong ấn. Vừa mới giải bớt một phần lực phong ấn thì nghe được chiến đế đại vũ hét lên. Ta, chính là quốc chủ của thần quốc đại vũ, ta có thể dốc hết tài lực của một nước để tặng các ngươi, chỉ xin tha cho ta một mạng. chương 893 từ sau khi thân thể bị giam cầm hắn vẫn không ngừng suy nghĩ chỉ sợ đây sẽ là tình cảnh khốn đốn nhất trong cuộc đời hắn trước đây khi vào biển săn con non của thôn tù thủy tinh thú hắn cũng chưa từng thấy bất lực như vậy với trạng thái linh hồn thì hầu như không có sức đánh trả mấy tên trước mặt này chiến đế đại vũ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được một biện pháp nào cho nên trong nháy mắt được giải trừ phong ấn chiến đế đại vũ hoàn toàn không kêu gào hắn muốn bắt lấy cơ hội duy nhất này để nói cho đối phương biết mình đương đường là một quốc chủ hắn có thể trả bất kỳ giá nào để đổi lấy tính mạng của mình vị cắt bằng kia lắc lư cái cần câu trong tay lần này gã cũng không định ném những thi thể này vào trong hố to nữa mà là treo bọn họ lên phía trên để dụ dỗ thứ bên dưới đoạn trước của cần câu hẹp dài kích thước chỉ bằng một ngón tay út sợi dây nhỏ màu xanh lục càng giống như cọng tóc thế mà cho tới sáu bảy thi thể cũng không thấy hề hấn gì quốc chủ nghe chiến đế đại vũ nói vậy cắt bằng bỗng nhiên cười thần quốc đại vũ của ngươi lớn chừng nào lãnh thổ ba triệu mẫu bốn tỷ sinh linh ta có thể nhường lại vị trí của ta để cho ngươi làm quốc chủ làm quốc chủ của thần quốc quân lâm thiên hạ chiến đế đại vũ bị treo ở giữa không trung có thể nhìn thấy tình hình bên dưới hố to hắn chú ý thấy phía dưới hố to có một đôi mắt màu đỏ cực lớn đang phát ra tia sáng vô cùng yêu dị ý thức được thời gian của mình không còn nhiều chiến đế đại vũ nắm chặt mỗi một cơ hội mà mở miệng hoặc có thể nói là mở miệng xin tha ba mươi triệu mẫu cắp bằng nghe thấy lời này thì lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười ba chục triệu mẫu lớn chừng nào nghe có vẻ rất rộng đó diện tích của thần quốc đại vũ tuyệt đối không nhỏ là thần quốc có diện tích lớn nhất trong tứ đại thần quốc nhưng trên mặt cáp bằng lại không hề hiện lên một chút cảm giác hứng thú nào cô gái tóc bạch kim đứng cách đó không xa kia cũng hờ hững nói ba mươi triệu mẫu chắc tương đương với khoảng một phần nghìn vạn thánh vực của thiên vị giới mà thôi còn chẳng lớn bằng hoa viên của ta tầm mắt của đám người bản địa này cũng không chỉ hạn hẹp ở mức bình thường thôi đâu không đủ sao Nếu không đủ thì toàn bộ đại lục thần quốc chúng ta đều có thể cho các ngươi, cả tứ đại thần quốc cộng lại. Chiến đến đại vũ cũng nóng ruột. Hắn không biết mình còn có lợi thế gì có thể làm cho đám người này động tâm nữa. Hoặc có thể nói rằng thực tế hắn đã hiểu những gì bản thân nói toàn là vô ích. Đám người này căn bản không có khả năng coi trọng bất kỳ vật gì của hắn. Đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu nổi lên chấn động. Lão đại, chuyển động rồi. Hình như tên kia không nhịn được, có hiệu quả rồi. Cô gái tóc bạch, kim mỉm cười trên mặt hiện vẻ hưng phấn ừm mọi người cẩn thận hình như nó muốn đi ra người đeo mặt nạ màu bạc gật đầu bảy người đứng ở sát mép hố này hình như cũng bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cho dù thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ nhưng đối mặt với sự tồn tại kinh khủng trong hố lớn này thì cũng không dám thả lỏng chút nào chiến đế đại vũ cũng cảm nhận được sự khác thường hắn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ đôi mắt phía dưới càng lúc càng gần thứ kia đang bay lên dao một cái đầu rồng đen tuyền đột nhiên chui ra từ trong hố to mặt mũi của con rồng này vô cùng đặc biệt, chân long thông thường nhìn qua cũng không được coi là hung ác, bởi rồng phượng vẫn luôn là điểm báo của những chuyện tốt lành. Thực ra, tuy khí thế của chân long rất hùng mạnh, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác an lành. Thế nhưng trên đỉnh đầu con rồng khổng lồ này mọc ra ba cặp sừng nhọn, đôi mắt rồng đỏ như máu phát ra từng luồng tà khí nồng đậm. Nếu như võ giả thông thường bị tà khí này bao phủ, thì chỉ trong khoảnh khắc tâm trí sẽ hỗn loạn. Giao! Còn rồng khổng lồ màu đen tuyền kia nhảy lên từ trong hố to rồi há mùng về phía thi thể của những đại năng thần hải cảnh phía trên. Đến lúc này, trên mặt chiến đế đại vũ rốt cuộc cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn biết dù mình có chống cự như thế nào đi nữa thì có lẽ cũng không trốn thoát được kiếp nạn này. Mắt thấy hắn đã nằm trong phạm vi của hàm răng rồng, chỉ cần bị con rồng này cắn một cái thì chắc chắn hắn không còn khả năng sống sót. Nhưng ngay vào lúc này, cáp bằng lại nhẹ nhàng hất cần câu một cái, lôi thi thể mấy người chiến đế đại vũ lên cho cao hơn. Con rồng khổng lồ này vừa định cắn thì lại bị hột mất. Cáp bằng làm vậy dĩ nhiên không phải vì muốn cứu tính mạng của đám chiến đế đại vũ. Chẳng qua là hắn muốn dẫn con rồng khổng lồ trong hố này ra ngoài một đoạn mà thôi. Về phần sống chết của đám chiến đế đại vũ, căn bản không nằm trong phạm vi mà hắn quan tâm. Giao. Tuy khí thế của con rồng khổng lồ này phát ra rất uy mãnh, nhìn dang vẻ thì thậm chí còn không hề kém so với chân long bình thường. Nhưng chắc bởi tuổi còn nhỏ nên linh trí cho hoàn toàn mở ra quá nhieu cán một biếng không được mà lại để lộ ra thân thể của mình nó dương đầu rồng cực lớn lên tiếp tục bởi theo thi thể phía trên ngay vào lúc này cáp bằng lại trực tiếp ném cần câu trong tay nhân tiện kéo đám người chiến đế đại vũ ra ngay sau đó đám người chiến đế đại vũ bị đập thật mạnh lên mặt đất lúc này cáp bằng mới lên tiếng xem các ngươi kìa cáp bằng vừa dứt lời cả đàn ông cao lớn vẫn đứng ở sát mép hố vận sức chờ phát động kia liền nhảy lên một cái lưỡi hái to lớn màu lửa đỏ trong tay nháy mắt bóc cháy lên trong chớp mắt cả ta liền xông về phía con rồng khổng lồ này, lợi hãi to lớn nọ tức khắc vẽ ra một đường tròn trên không trung, chém mạnh về phía cổ của con rồng khổng lồ. Ha! Đứt cho ta! gã đàn ông cao lớn đó hét to một tiếng. Con rồng khổng lồ này không hổ là có thể so với chân long bình thường. sức mạnh phóng ra từ một kích này của gã đàn ông kia khiến ngay cả La Trinh cũng phải âm thầm kinh hãi, sức mạnh ẩn chứa trong đó khó mà ước lượng được. đã thế, lợi hài lớn màu đỏ trong tay cường giả thần cực cảnh này chỉ ít cũng là một thanh thần khí. Uy lực này khiến La Trinh thật khó có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay cả khi nhát chém vô cùng uy lực này chém lên vảy rồng thì cũng chỉ làm bùng phát một đường ánh lửa dữ dội khiến một tràng tiếng vang của kim loại đan xen vang lên, hoàn toàn không chặt đứt được cổ của con rồng khổng lồ này. Sức phòng ngự thật mạnh mẽ. Rốt cuộc đây là con rồng gì? La Trinh cảm thán một tiếng, lúc này mới hỏi. Từ khi bắt đầu, dường như Phong Niệm Vân liền không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào con rồng khổng lồ trong hố lớn này. Thấy Phong Niệm Vân không trả lời. La Trinh lại hỏi, này, tại sao ngươi không nói gì? Sau một lúc thật lâu, Phong Niệm Vân mới lên tiếng, chẳng trách, những con quái thú hình rồng kia chắc là do thứ này triệu hồi ra. Ta thực sự không ngờ bị kẹt ở nơi này nhiều năm như vậy mà lại chờ được đến ngày Tà Long hiện thế. Tà Long? La Trinh hơi sững sờ, nên liền hỏi. Phong Niệm Vân không nghe thấy lời La Trinh nói, năng chỉ tự lầm bầm, nhưng cũng không đúng. Tại sao lại có Tà Long hiện thế? Trong thánh địa của Long Mạch Tộc cất giấu một quả trứng rồng tổ chẳng lẽ chứng dòng tổ này nở ra một con tà long chuyện này căn bản không có khả năng này rốt cuộc cái gì là tà long là trinh hỏi lại lúc này phong niệm vân mới phản ứng lại nàng lập tức nói tà long chính là mặt đối lập của dòng tổ chính là tín ngưỡng truyền thừa của tộc ta long chuyen nay can ban khong co kha nang nay rot cuoc cai gi la ta long la trinh hoi lai luc nay phong niem van moi phan ung lai nang lap tuc noi ta long chinh la mat đoi lap cua rong to chinh la tin nguong truyen thua cua toc ta dien sinh ra diễn sinh từ tín ngưỡng truyền thừa là trinh ngạc nhiên nói phong niệm vân lập tức nói thực ra cho dù là rồng tổ hay tà long thì chúng vốn đã không còn tồn tại trong trời đất này mà chỉ là thứ do chân long tộc ta tưởng tượng ra thứ do tưởng tượng mà sinh ra, la trinh cảm thấy mình càng nghe càng mơ hồ. phong niệm vân cũng hiểu ý la trinh, thân là võ giả của hạ giới, trình độ nhận thức đối với mấy thứ của thượng giới vẫn tương đối có hạn. nàng khá ngạc nhiên nói, thất gia ra, ra chưa nói với ngươi sao? thứ sinh ra từ trí tưởng tượng cũng chẳng có gì lạ, giống như cái ngươi gọi là quán tưởng ấy. quán tưởng nhiều thì có thể dùng chân nguyên để quán tưởng ra vật mình muốn. như vậy vô số sinh linh trong một chủng tộc cùng dùng ý chí tinh thần của mình suy nghĩ thật nhiều là có thể sinh ra thứ không hề tồn tại. Phong niệm Vân hờ hững giải thích, chẳng hạn như mật giáo của nhân tộc các ngươi tập hợp ra 100 tỷ sinh linh để nghĩ, đương nhiên, mật giáo của nhân tộc các ngươi gọi nó là tín ngưỡng, tin tưởng và ngưỡng mộ để tạo ra một phôi kiếm không hề tồn tại. Sau khi tín ngưỡng suốt 10 vạn năm thì cuối cùng cũng lấy được phôi kiếm kia, sau đó được chuyên gia đúc kiếm giỏi nhất của nhân tộc các ngươi dành ra một món thần binh siêu cấp. Chương 894. Trần Nguyên sau khi đã thoát ra khỏi cơ thể thi dù ngươi có suy nghĩ nát óc cũng không thể thực sự tưởng tượng ra một cây đao được mà phong niệm vân đã nói tập hợp một trăm tỷ người đi quán tưởng một món đồ sau đó mới có thể nghĩ ra được thứ đó một cách rõ ràng vừa nghe thì sẽ không thể tưởng tượng nổi bởi điều này thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của la trinh cứ như vậy là có thể nghĩ ra một món thần binh la trinh kinh ngạc hỏi phong niệm vân cũng thản nhiên đáp chuyện này không có gì kỳ lạ cả rồng tổ chính là tín ngưỡng tích cực của chân long tộc ta cho nên khi rồng tổ hiện thế có thể mang lại cho chân long tộc phồn vinh thịnh thế việc tôn thờ một con rồng tổ thì cũng thôi Sao bây giờ còn có cả tà lông? Chẳng lẽ trong chân lông tộc có không ít sinh linh tín ngưỡng tà lông? La Trinh tò mò hỏi. Phong Niệm Vân tiếp tục trả lời, điều này sao có thể? Chẳng qua dù là một chủng tộc hay là một sinh linh thì trong lòng đều có mặt sáng và tối. Tà lông chính là biểu hiện cho mặt tối của chân lông tộc, cái này có điểm tương tự với địa ngục. Xem ra người cũng không hiểu, trên thực tế, toàn bộ địa ngục đều là do tất cả các sinh linh trong thiên hạ đồng loạt nghĩ tới mà ra hả? Nghe thấy lời này la trinh lại lần nữa kinh hãi tột độ sông hoàng tuyền cửa địa ngục la trinh từng nghe người khác nhắc tới nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng địa ngục này lại là kết quả của việc suy tưởng không có cơ sở hơn nữa nếu chỉ là suy tưởng thì cũng đã đành vấn đề là suy nghĩ nhiều quá thì thứ này lại thực sự tồn tại xem ra cho dù có thêm bộ óc nữa thì cũng không đủ để đoán mò la trinh cảm thán ở trong lòng trong vũ trụ này hình như còn cất giấu quá nhiều bí mật chờ hắn khám phá dao hình như con tà long kia đã rơi vào trạng thái nổi điên trong cái đầu rồng to lớn bắt đầu bừng bừng ngọn lửa. Công kích của gã đàn ông vạm vỡ kia dù không làm nó bị thương nhưng cũng đã hoàn toàn chọc giận nó rồi. Nó sắp phun ra hơi thở của rồng, cắt bằng, trói nó lại. Người đeo mặt nạ màu bạc nọ vung đao chỉ huy. Vù vù. Chỉ thấy từng sợi dây nhỏ màu xanh lục bắt đầu xoay vòng tiến tới. Nó không ngừng quấn quanh, lập tức quấn lấy răng của Tà Long. Sau đó gã đàn ông cao lớn nọ cũng áp tới, tiếp tục dùng lưỡi liềm lớn trong tay để triển khai một vòng công kích mới. Nhìn con Tà Long này, La Trinh cũng nói, nhìn qua thì tà long này cũng không lợi hại lắm. Bảy người của thiên vị tộc cùng lắm cũng chỉ là một đám thần cực cảnh mà thôi, vậy mà có vẻ nó hoàn toàn không có năng lực chống cự. Phong điệm vân liền hờ hững đáp lại, tà long này phải trải qua 7 lần lột xác thì mới có thể thật sự trưởng thành. Nhìn dang dap thì hiện tại cũng mới lột xác 3 lần mà thôi. Nếu như nó mà bắt đầu lột xác lần thứ tư thì sẽ vô cùng khó giải quyết, đám người này hoàn toàn không thể đối kháng được. Như ta đã nói... Thiên vị tộc này săn giết Tà Long thì coi như cũng đã giúp các người một tay. Nếu như mặc kệ Tà Long này thì sau khi nó hoàn thành lần lột xác thứ tư, tất nhiên sẽ dùng Đại Thế Giới này làm thức ăn để lột xác lần thứ năm. Coi Đại Thế Giới là thức ăn. Là chính yếu mày. Hắn dung hợp với ý chí của Đại Thế Giới, nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian để thăm dò bí ẩn của ý chí này. Nhưng hiện tại, hắn đã coi như là vị diện tri tử thực sự. Nếu Tà Long lấy Đại Thế Giới làm thức ăn thì hắn chính là người đầu tiên không đồng ý. Ừ. Phong niệm vân thản nhiên nói, trước hết không quan tâm chuyện của tà long này. Bây giờ bảy người bọn họ đang bận đối phó tà long, ngươi phải tìm cơ hội trốn đi. Thực tế, sát ý của đám người thiên vị tộc này đối với La Trinh cũng không phải lớn lắm. Trong mắt bọn họ, ngay cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc này còn chỉ như những con kiến hôi, chỉ có tác dụng làm mồi nhử. Chứ nếu không có chỗ dùng thì bọn họ đã giết đám đại năng thần hải cảnh này mà chẳng cần lý do gì rồi. Nhưng thiên vị tộc đã được xưng là người quy linh thậm chí bọn họ còn có ý định dừng luân hồi như vậy khả năng sau khi đối phó tà long này xong sẽ tiện tay xóa sổ luôn võ giả của tứ đại thần quốc là rất lớn hiện tại la trinh khó có thể bảo vệ bản thân nên có lẽ chạy trốn cũng là lựa chọn duy nhất còn muốn giải cứu đám hỏa doãn nhi hỏa thần và các vị quốc chủ thì trước mắt chỉ có thể tìm cách khác nhưng không thể nghi ngờ gì nữa độ khó của việc giải cứu bọn họ tuyệt đối không nhỏ thế nhưng thực lực của bảy người này đều là thần cực cảnh ta khống chế thân xác của người thế này Thật sự có thể trốn thoát sao La Trinh trần chừ hỏi Phong Niệm Vân vẫn khá bình tĩnh Liên nói, trừ lão đại của bọn họ ra Thì những người khác chẳng qua cũng chỉ là thần cực cảnh sơ kỳ mà thôi Không có vấn đề gì lớn Nhưng người không chế thân xác của ta Thì thực lực mới phát huy được ba phần Bây giờ ta dạy ngươi một bộ độn pháp Lát nữa ngươi phận chuyển chân nguyên của ta Thi thuc luc moi phat huy đuoc ba phan bay gio ta day nguoi mot bo đon phap lat nua nguoi van chuyen chan nguyen cua ta thi trien ra rồi mau rời khỏi nơi đây Hiện tại, quả thực La Trinh Cũng không có biện pháp nào tốt hơn Chỉ đành gắng sức học ngay tức thời mà thôi chỉ ít thì vẫn mạnh hơn so với việc chỉ sử dụng chân nguyên của nàng ấy đây là một bộ thuật phong độn là tâm pháp phong độn phù hợp nhất với chân nguyên của ta xong có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì còn phải xem chính bản thân ngươi phong niệm vân nói xong thì liền dùng ý thức truyền khẩu quyết tâm pháp cho la trinh bộ thuật phong độn này tên là thân pháp truy vân chính là lĩnh ngộ từ thần thú truy vân sư mà thành truy vân sư chính là loài có tốc độ nhanh nhất trong các loài thần thú gần với chuột thông thiên ngươi tự mình lĩnh ngộ cho tử tế nếu như lĩnh ngộ được khoảng 3 tầng thì cũng đủ để thừa dịp bọn họ chưa kịp chuẩn bị mà thoát được rồi nhớ cho kỹ tân pháp truy vân này ngày đi nhìn dặm có thể lên cao tới 9 tầng trời xuống đến suối vàng cõi âm truy vân sư lúc nghe thấy phong niệm vân chuyển thủ bộ thuật phong độ này thì la trinh hơi kinh ngạc trước đây hắn lấy được một đoạn ngọc cốt của truy vân sư sau khi chuyển vào bách hội đài của mình liền có thiên phú tốc độ của truy vân sư chẳng qua ngọc cốt nọ chỉ có thể dùng trong thuật luyện thể khi bộc phát cơ nguyên thì mới thể hiện rõ Có điều, cưng nguyên và chân nguyên lại là hai loại năng lượng khác nhau, tính chất khác xa một trời một vực, nhưng đúng là vẫn còn có điểm giống nhau. Hơn nữa hiện tại, thiên phú của La Trinh vốn dĩ đã cực kỳ mạnh mẽ, để hiểu rõ được thuật phong độn của truy vân sư này cũng không khó. Linh hồn của La Trinh lặng lặng trôi lơ lửng trong đầu phong niệm vân, bắt đầu nhắm mắt linh ngộ. Linh hồn của phong niệm vân bị nhốt ở thế giới trong cơ thể lặng lẽ nhìn chăm chú và La Trinh. Thân pháp truy vân này cũng là một môn thân pháp có độ khó cực cao Hơn nữa còn phải tự mình lĩnh ngộ quy tắc hệ phong. Nàng cũng không trông chờ La Trinh có thể học xong trong thời gian ngắn, nhưng nước đến chân mới nhảy thì dù không nhanh cũng vẫn có lợi. Hơn nữa với độ tương thích của thân xác nàng thì luôn có thể phát huy mức ảnh hưởng nhất định. Âm um, âm, um, âm um, âm. Um. Trên cái hô to, Tà Long nọ bắt đầu nóng nảy vùng lên. Cuộc chiến giữa bảy người thiên vị tộc và Tà Long đã tiến vào giai đoạn gai cấn. Sau khoảng một nén nhang, La Trinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lĩnh ngộ được bao nhiêu? Trong thời gian ngắn như vậy thì phong niệm vân cũng không mong đợi La Trinh lĩnh ngộ được gì quá nhiều, chỉ cần kích phát được quy tắc hệ phong trong chân nguyên của nàng là đủ rồi. Cũng tạm ổn rồi. La Trinh cười. Vốn dĩ thiên phú của hắn đã vô cùng nhạy cảm với truy vân sư mà bộ thân pháp này lại được sáng tạo từ chính truy vân sư. Cho nên sau khi phong niệm vân truyền thụ xong thì La Trinh có một cảm xúc hoàn toàn mới với bộ đội pháp này. Từ mức độ nào đó mà nói thì bộ thân pháp này vốn dĩ là đo đi đóng giày cho La Trinh. Giao. Con tà long kia thoát ra khỏi sự trói buộc của cáp bằng gầm lên một tiếng dữ dội, cả người nó bắt đầu chui ra ngoài từ trong hố to, sau đó lượn vòng hướng về phía bầu trời. Lạc Lâm kéo nó lại, đừng cho nó chạy. Bội Nhi phóng lực giam cầm ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Phong Niệm Vân lé lên, sau đó liền nói, đến lúc rồi, chuẩn bị xong chưa? Ừ, La Trinh gật đầu. Và giây phút này, thế giới trong cơ thể Phong Niệm Vân trở cao thét, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ thân thể hắn lần nữa. Nàng có cách hóa giải phong ấn của cô gái tóc bạch kim kia, trong nháy mắt, lực phong ấn đã bị loại bỏ lần nữa, La Trình lập tức cảm nhận được linh hồn và thân thể của của mình lại được liên kết với nhau. Vào giây phút này, La Trình nhanh chóng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Hử? Cô gái tóc bạch kim tên là Bội Nhi kia vốn đang dồn toàn bộ sức chú ý lên người Tà Long thì lại phát hiện ra lực phong ấn của mình dường như mất hiệu lực. Sau đó nàng ta liền phát hiện thân hình La Trình bay lên, tựa như một làn gió vô hình, nhẹ nhàng lóe lên một cái rồi liền biến mất ngay tại chỗ mươi 895, khuôn mặt cô gái tóc bạch kim hiện lên vẻ kinh ngạc, đoá hoa trên mắt hơi xoay tròn, trứng rồng tổ bên kia đã để thanh phong bố trí kết giới, không dễ bị phá như vậy chứ. Có điều, ta vẫn nên bắt nàng trở về thì tốt hơn. Sau khi nói xong, nàng ta cười khúc khích rồi mang theo tiếng cười như chu bạc đó đuổi theo hướng La Trinh đang chạy trốn. La Trinh điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể phong niệm vân, không ngừng kích phát quy tắc hệ phong. Bòng dáng hắn giống như con thoi thần tốc xuyên qua xuyên lại trên không trung tên kia tại thế giới trong cơ thể lúc này phong niệm vân đã hoàn toàn kinh hoàng với thời gian ngắn như vậy mà có thể lĩnh ngộ được ba phần thân pháp truy vân thì đã lợi hại lắm rồi tuy rằng nàng nói nói như vậy nhưng thực chất lại không hề kỳ vọng quá nhiều hoàn toàn là mang tâm thái được tới đâu hay tới đó mà truyền thụ thân pháp này nhưng phong niệm vân tuyệt đối không ngờ trong thời gian cực ngắn như vậy mà la trinh dường như lại lĩnh ngộ được thân pháp truy vân tới mức này thiên phú của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào Nàng đã biết từ trước tới nay chín nhánh chân long vẫn sống nhờ trong đầu La Trinh. Có thể được mấy người thất gia ra chọn chúng thì tất nhiên chẳng phải là nhân vật đơn giản. Nhưng thiên phú mà La Trinh thể hiện ra vẫn khiến cho phong niệm vân nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận. Cho dù là trong chân long giới thiên tài như mây thì nàng cũng chưa từng thấy người nào có thiên phú bất thường như thế. Chỉ trong thời gian một nén nhang đã lĩnh ngộ được bầy phần thân Pháp truy vân. Không, phải là tám phần, mà sợ rằng không chỉ như vậy. Sau lưng tên này lộ ra một đường màu đen. Đó là cảnh tượng chỉ khi Truy Vân sư chạy nhanh như điên, nén gió đến mức cực hạn thì mới xuất hiện. Tất nhiên Phong niệm vân có thể phát huy 10 phần hiệu quả của thân pháp Truy Vân. Nhưng dù sao bộ công pháp này cũng chỉ là mô phỏng theo thiên phú của thần thú Truy Vân sư mà sáng tạo ra. Khi Truy Vân sư chạy như điên với tốc độ đỉnh điểm thì ở sau lưng liền xuất hiện từng đường màu đen, giống như một cái bàn trải trà lên không trung tạo ra từng sợi đen vậy. Điểm này cho dù là bản thân Phong niệm vân cũng không làm được, nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang Là trình đã hoàn toàn thông suốt và dung hòa thân pháp truy vân này, thậm chí còn ngộ ra cảnh giới ở tầng cao hơn. Điều này thật sự làm cho phong niệm vân hơi khó chấp nhận. Là trình không hề biết nội tâm phong niệm vân lại chấn động như vậy. Hắn còn đang cảm thán rằng thân sắc thần cực cảnh này quả thực mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể thuần khiết không gì sánh được. Mặc dù đặc điểm của chân nguyên là bền bỉ và có thể kéo dài, nhưng hắn lại cảm nhận được sức bật của chân ngũ yên trong cơ thể phong niệm vân chẳng kém gì cương nguyên của chính mình. Vô vú. Bay qua bay lại như vậy vài nhịp thở thì La Trinh cũng đã xông về phía cửa của Thánh Địa Thiên Thần, hướng thẳng về phía cổng vòm nọ mà xuyên qua. Bởi tốc độ quá nhanh nên thậm chí La Trinh còn chưa kịp xem xét tình hình mà cứ thế bay thẳng đến cổng vòm. Kết quả, hắn rất dễ dàng xuyên qua, xong lại phát hiện ra mình hoàn toàn không tiến vào truyền tống trận mà là trực tiếp xuyên qua cổng vòm. Cái này, truyền tống trận kia bị đóng kín rồi. La Trinh thoáng chốc hơi kinh hãi. Lúc đi vào Thánh Địa Thiên Thần bọn họ dựa vào hai cái chìa khóa hình rồng để khởi động một truyền tống trận trong cổng vòm nhưng bây giờ truyền tống trận này lại biến mất nếu không mở truyền tống trận thì cổng vòm này cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi ngay sau đó một trang tiếng cười như chuông bạc lập tức truyền tới sợ hết hồn đúng không ngoan ngoãn cùng ta trở về đi ta sẽ không giết ngươi là trình nhíu mày nói ta với các ngươi không thủ không oán có cần phải truy đuổi đến cùng như vậy không ồ ai nói ngươi và chúng ta có thủ oán ta thích ngươi cho nên ngươi sẽ phải đi theo ta Hiểu chưa? Cô gái tóc bạch kim cười nói, cho chúng ta xử lý chuyện này xong thì ta có thể đưa ngươi đến một nơi. Đại thế giới này ngay cả con đường phi thăng cũng đã bị hủy, ngươi cũng không hy vọng bị nhốt ở chỗ này cả đời chứ. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kỳ quái. Cô gái tóc bạch kim này khẩu vị cũng kỳ lạ thật, không ngờ lại thích nữ nhân. Xe ra cô ta coi trọng ngươi. La Trinh cười nói với Phong Niệm Vân. Ngay sau đó La Trinh nghe thấy thế giới trong cơ thể truyền đến tiếng thét chói tai của Phong Niệm Vân, cho ả đi chết đi. Đừng có động đậy, ngoan ngoãn theo ta đi, nghe lời nào. Giọng nói của cô gái tóc bạch kim bỗng nhiên trở nên dịu dàng, đoá hoa trong mắt phải chậm chậm xoay tròn rồi từ từ tới gần La Trinh. Vào giây phút này, ánh mắt của La Trinh cũng biến thành dịu dàng, trong thoáng chóc này lại quên cả việc chạy trốn, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ như thế. Trong mắt La Trinh, cô gái tóc bạch kim này liên biến ảo thành một bảo vật nhân gian, toàn thân tỏa ra một sắc thái diễm lại không thể tả, tạo nên sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Lúc La Trinh đang đờ ra tại chỗ thì đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại. Người bị ảm mê hoặc. Mau trốn đi. Phong niệm vân hết to. Lúc này cô gái tóc bạch kim và La Trinh đã gần trong găng tắc. Trong hai mắt cô gái đó hiện lên vẻ dịu dàng, đưa tay hướng về phía gương mặt của La Trinh. Vì đã tỉnh táo lại rồi nên La Trinh lập tức đánh ra một quyền. Cùng lúc đó hắn liền vận chuyển chân nguyên trong đan điền, cả người lập tức hóa thành cuồng phong, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ vèo. Gần như chỉ chớp mắt một cái, La Trinh đã kéo giãn khoảng cách tới hơn trăm trượng với cô gái tóc bạch kim kia. Mà dường như nàng ta không hề rốt ruột, vẫn không nhanh không chậm mà đi theo sau La Trinh. Trong mắt cô gái tóc bạch kim này thì bí cảnh thiên thần chẳng qua cũng chỉ là một mảnh đất lớn bằng khoảng bàn tay, tốc độ của La Trinh có nhanh hơn nữa cũng chẳng thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Sau khi đổi phương hướng, La Trinh bay như tên bắn mà đi, trong đầu hắn suy nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi thánh địa thiên thần này. Tuy rằng trước đây tiến vào Thánh địa Thiên Thần là thông qua truyền tống trận, nhưng dù sao Thánh địa Thiên Thần này vẫn được xây dựng trong Thiên Vũ Thánh Hải, không thể nào là ở chỗ khác. Nếu La Trinh có thể tìm được khe hở thời gian ở nơi nào đó thì vẫn có khả năng rời khỏi Thánh địa Thiên Thần. Xong, cứ bay qua bay lại không ngớt như vậy một lúc, trên mặt của La Trinh cũng dần hiện lên vẻ thất vọng. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra khe hở thời gian nào. Dao, lại là một tràng âm thanh trời rung đất chuyển truyền tới. Ở một nơi khác của Thánh địa Thiên Thần, Sáu người thiên vị tộc và con tà long kia đang chiến đấu quyết liệt. Cho dù cách xa như vậy cũng có thể thấy một cột lửa được phóng lên cao. Tất nhiên La Trinh sẽ không để ý tới chuyện này, chỉ mới hơi phân tán sức chú ý một chút như vậy mà một đoá hoa trắng tinh đã xuất hiện một cách kỳ dị ở ngay phía trước cách đó không xa. Đoá hoa trắng nọn kia nở rộ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, còn cô gái tóc bạch kim nọ bắt đầu cười tùng tìm từ khi đoá hoa này xuất hiện, sau đó nói với La Trinh, người trốn không thoat đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, la trinh không hề dừng lại mà một lần nữa bay phút qua trong thánh địa thiên thần hai người cứ một bên đuổi một bên chạy sau khi đổi bắt một hồi la trinh cũng để ý thấy cách đó không xa lại có một kết giới trong suốt bao phủ lên một tòa tháp nhọn đó là cái gì thấy kết giới trong suốt này ánh mắt của la trinh hơi lóe lên bên trong kết giới trong suốt này hình như đang xảy ra biến hóa dữ dội phía dưới tòa tháp nhọn kia bừng bừng sức sống giải rác đủ loại kỳ hoa dị thảo từng dây mây uốn quanh trên vách ngoài của tháp Kỳ lạ nhất là những loại thực vật này đang sinh trường điên cuồng với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Sau đó nhanh chóng tàn lụi, nở hoa, kết quả, tàn lụi, nảy mầm. Thời gian. Không ngờ tốc độ thời gian trong kết giới này lại nhanh như vậy. La Trinh ngạc nhiên nói, trong tháp nhọn này rốt cuộc có cái gì? Phong niệm vấn lắc đầu, không rõ, kết giới này hầu như ngăn cách toàn bộ khí tức ở trong đó rồi. Đi vào. Mặc kệ trong này có cái gì thì La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, hắn bay thẳng đến chỗ kết giới đó. Trong nháy mắt tới gần kết giới này, La Trinh tuôn chân nguyên ra rồi đánh một quyền đến kết giới. Ẩm um, Ẩm. Um. Cho dù điều khiển thân sắc thần cực cảnh thì một quyền này của La Trinh cũng không phá vỡ được kết giới này. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.